ta muốn làm thiên đao ba mươi mốt chương hai trăm chín mươi hai chiến mân t ố n g hai soạt không biết từ lúc nào giấu trong đám sương mù một con rắn dài tầm hai găng tay to bằng đầu đũa toàn thân đen huyền kể cả hai mắt răng độc cùng xà tín đều một màu đen nương theo khi nãy lão mân một đám hư chiêu đ ắ c âm thầm lẻn ra sau lưng tống khuyết con rắn này trên người không toát ra một chút nhiệt lượng cứ như vật chết vậy làm hắn cũng nhất thời không để ý mãi đến khi vừa rồi nó đ ộ n g đẩy như một mũi tên bắn về phía sau lưng hắn hậu tâm tống đại quan nhân mới giật mình thầm hô không tốt tống khuyết thân rơi hiểm cảnh nhưng gặp nguy bất loạn hắn nhanh chóng đem ô long đa quay tròn một vòng từ bên nách đâm ngược ra sau canh con hắc xà này không biết là giống loài gì vậy mà toàn thân cứng rắn như tinh thiết bị danh đao sắc bén như ô long quét qua nhưng cũng không chết còn biết uốn éo người một cái tá lực rồi rơi xuống mặt hồ miệng rít lên một tiếng liền không có việc gì như thế ngụt đầu xuống tiềm ẩn trong dòng nước cảm nhận tiểu g i a hỏa này vậy mà như thế linh tính biết t r ự c chờ núp dưới đó tìm kiếm cơ hội tống lão ra cũng là kinh ngạc không ngớt không biết nó độc tố thế nào có thể hay không chơi chết nhất lưu võ g i ả nếu là như thế vậy sau này có cơ hội nhất định phải tìm đến một con lúc đó nhiều vướng tay liền trở nên đơn giản vô cùng nhưng đó là để đối phó với người khác trông cậy vào đồ vật này có thể để hắn bối rối vậy lão mân tính lầm â m tống khuyết bất ngờ dùng chân phát kình giấm mạnh xuống mặt hồ con kia tiểu hắc xà vừa lúc bơi qua liền bị lực đ ả o khổng lồ đánh cho thất điên bát đảo bị dòng nước nhấn chìm không biết đi đâu về đâu bản thân hắn cũng là lợi dụng lực phản chấn bắn vọt về phía mân cống k e n đạp đạp đạp lão mân cũng bị cố này c ử lực đánh lui lại phía sau ba bước nhưng lão đầu này cũng không phải ăn chay dù cực kỳ kinh ngạc đối diện người trẻ tuổi làm sao có thể vô hiệu hắn độc công nhưng dẫu sao cũng là hàng thật giá thật thất sai chân khí cảnh cao thủ mân cống q u y ề n cước công phu cũng là không yếu lúc này liền chủ động tiến lên trên tay hai thanh tiểu kiếm như chơi ra hoa thế biến hóa nhanh để người nhìn hoa cả mắt bóng kiếm như thiên la địa võng bùa vây lấy tống lão ra tống khuyết không sợ mà còn lấy làm mừng so võ ký chính là hắn thích nhất rồi ô long đao rít lên một tiếng liền một hóa thành h a i hai thành bốn trong chốc lát liền có hàng trăm đạo đao ảnh đón đỡ lão mân s o n g kiếm l e n c k n h l e n c k n h chặn lại đối phương lúc này tống lão ma liền lập tức tiến vào đạo t r ù n g tâm ma thần kinh trạng thái cả người vô bi vô hỉ vật ngã l ư ỡ n g vong khí cơ dần dần trở nên phiêu hốt mân cống ngơ ngác nhìn đối diện trước mặt mình đối thủ bỗng nhiên tầm đó hoàn toàn biến mất khí tức nếu không phải còn tận mắt nhìn thấy hắn còn nghĩ rằng nãy giờ mình đang đối chiến với một cái vô c h i tượng gỗ đây. đây là cái gì công pháp chỉ là tại hạ tự nghĩ ra điêu trùng tiểu ký thôi tiền bối cẩn thận rồi. giọng nói phiêu m i ê u vang lên. tống khuyết thân hình cũng dần dần biến n h ạ t cả người hắn như hóa vào trong bóng đêm. khi trái khi phải. lúc trước lúc sau xuất hiện quanh người mân cống x u ấ t chiêu để lão đầu này khổ không thể tả. tống ra tốc độ quá nhanh rồi giống như trong một lát đó hóa thân thành bốn người vây quanh hắn tấn công không biết đâu là thật đâu là giả mân t ố n g chỉ có thể trước tiên coi tất cả là thật đến đối đãi bắt được ngươi dù chỉ là một chút sát cơ rất nhạt nhưng lão mân còn là bắt được rồi hắn lập tức quay người hai tay như s o n g long suất hải đâm ra hai đạo kiếm khí dài mấy trượng lói lên tức qua đem sau lưng h ắ n một đạo bóng đen đâm một cái thông thấu không ồn một k í c h đắc thủ minh cống cũng không có vẻ gì vui mừng trái lại trong lòng điên cuồng báo động đồng thời lúc này sau lưng cũng vang lên một tiếng xé gió dựa vào nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm lão minh phản ứng không thể nói là không thần t ố c chỉ thấy trong lúc n g à n cân treo sợi tóc lão đầu này phía sau tóc d à i bất chợt dựng ngược lên như lông nhím một loạt tua tủa châm độc giấu từ đó bắn ngược mà ra cả người cũng dường như có vô hình lực đạo nào dẫn sắc trong chớp mắt lập tức bay tiến lên mấy trượng này biến cố đột ngột giò tống khuyết nhảy dựng cũng may hắn nhanh nhẹn hơn người lúc này mới miến c ứ n g thu đ a quay tròn một vòng đem đám kia độc châm hết thảy gạt bỏ làm xong này hết thảy sau lưng mồ hôi hắn đã tuôn ra như suối vừa rồi nếu chỉ chậm một ly vậy đám kia đục châm đâm vào mặt vào mắt mũi của mình vậy thần tiên cũng khó cứu te xe rác có trâu bò nữa cũng phải bó tay toàn tập xem ra dù bản thân khắc chế được đ ộ c vật nhưng cũng không cần quá t i n tướng đám này thủ đoạn thật sự phiểu gì đa đoan để người không biết đường nào mà phòng đi một ngày đàng hoặc một sàng khôn x u ế t ngã ngựa một lần tống lão ra cũng không dám như trước không kiêng nể gì mà bắt đầu lấy cẩn thận làm chủ tận dụng triệt để mình hơn người khinh tông cùng đạo tâm t r ù n g ma thai đại pháp ruột bí cả người cứ như một u linh vây quanh mẫn c ố n g du tẩu càng đánh hắn càng có tâm đắc rồi tống khuyết như mò đến một khiếu môn nào đấy bên trong lĩnh vực mình quan sát nhất cử nhất động của đối phương lão mân mỗi khi có điều hành động vậy trên thân thể tay chân ép h lưng cắt bó cơ sẽ trước tiên phát ra tín h i ệ u hiểu dựa vào những thay đổi đó hắn bắt đầu dự đoán được hành động kế tiếp của đối phương hơn nữa xác suất chúng còn không thấp chỉ cần tiếp tục làm quen với cảm giác này vậy tống khuyết hoàn toàn có thể trước tiên dự phán đối thủ chiêu thức mà liệu địch tiên cơ như thế có thể luôn luôn dẫn trước đối thủ một bước gần như đã đứng ở thế bất bại rồi nghĩ đến đây tống ra càng thêm hưng phấn có tâm luyện tập hắn dần dần thả chậm cước bộ cả người cũng từ đạo ma n h ị tướng thần kinh trạng thái thoát ra đấu pháp chuyển biến từ nhanh như vũ bão trở nên thong thả ung dung để cho trên người mân t ố n g áp lực đại giảm chiến đấu trên mặt nước chưa bao giờ là chuyện dễ dàng nó không những cần phải chú ý đối thủ chiêu thức biến hóa dưới chân cũng cần phải không phát lực để giữ cơ thể thăng bằng nổi trên bên trên mặt nước chính vì thế đánh một hồi mân cống cũng bắt đầu cảm thấy thấm mệt nhưng so với thân thể bây giờ trong lòng hắn càng là nặng nề quá nhiều càng đánh lão mân càng thấy quái dị vốn cứ nghĩ đối phương thả chậm tốc độ là do nhân ra cũng như mình mệt mỏi đâu nhưng bây giờ nhìn lại trên mặt tiểu tử này thần thái sáng láng mồ hôi cũng không thấy ra nhiều ít hắn liền biết mình nghĩ nhiều dường như đối phương đang cố ý thả chậm tốc độ lấy mình ra để luyện tập đao pháp vậy niệm đến đây tuy trận này không phải một trận chiến sinh tử chi nhưng mân cống cũng bùng lên dữ dội lửa giận c h i t đi tống lão ra bất ngờ cảm giác đối thủ thân thể cơ b ắ p bất chợt gồ lên hắn liền đoán được lão đầu này chuẩn bị phát đại chiêu vì thế liền cảnh giác lùi lại mấy bước quả nhiên cái này vừa lùi đối phương đã như một con báo săn hung mãnh vồ đến tốc độ cực kỳ nhanh keng keng vung đao cản lại mân cống hai tay kiếm lúc này ở dưới chân khi nãy không biết trôi giạt đi nơi này tiểu hắc xà lại lần nữa đột ngột xuất hiện ngoi lên há mồm cắn về phía chân của hắn lão mân cứ nghĩ làm ẩm nấp hơn nữa phía trước có hắn dương đông g í c h tây ngụy trang sẽ che giấu được tống khuyết h a i mắt nhưng không biết tiểu t ử kia năm lần bảy lượt quấy phá đã khiến tống lão ra khá là tức giận thì ra mày chọn cái chết tưởng mình đồng ra sắt liền không ai chỉ được ngươi đợi tiểu hắc xà ngoi đầu lên mặt nước há mồm định ngoạm về phía cẳng chân hắn tống khuyết lúc này mới đột ngột vung chân lên dùng mũi chân phát áng kình nhắm ngay dưới đầu nó bày tất vị trí yếu hải đá mạnh cách sơn đả ngưu án kình chính là chuyên môn khắc chế những kẻ da dày thịt béo kiểu như tống khuyết con rắn này cũng không ngoại lệ hơn nữa nó còn không như mặt lân hổ tiểu hắc họp được sử dụng án kình bảo vệ nội phủ bị này một cước nó liền như miếng rẻ rách bay ngược ra xa, xa nổi l ì n h b ì n h trên mặt nước một lát rồi bắt đầu chìm dần bảo bối mân cống quá sợ hãi không quản gì hết vội vàng lao tới chỗ nó đem con rắn nhỏ mò lên cất vào trong người qua loa kiểm tra trên người nó sinh cơ lão đầu mới hai mắt cừu hận nhìn chằm chằm vào tống lão ra dám thương ta bảo bối chết đi nếu không phải tống khuyết hạ thủ lưu tình tiểu gia hỏa này bên trong sớm đã thành bãi thịt nhão nhưng mân cống là không chút nào cảm kích đấy đã đánh đến đỏ mắt lão đầu không cần cho đối thủ phân trần cơ hội vụt theo hai bàn tay hắn vung lên hàng trăm mảnh đục châm ám khí các loại như bảo vũ lê hoa bay về phía tống khuyết không dám trần c h ờ vừa mới biết bọn này thiên độc tôn g độc có bao nhiêu loại k i ế n huyết phong hầu khủng bố độc tố hắn cũng không dám lấy thân phạm hiểm lúc này vừa lùi vừa múa đ a quay tròn bảo vệ toàn thân c ă n g c ă n g c ă n g trong bóng đêm nở rộ những đám h ỏ a tinh rực rỡ để trên thuyền hùng bá mấy người mới có cơ hội thấy rõ dưới này hai người động tác thiếu gia cẩn thận không cần dương kế nghiệp nhắc nhở tống khuyết trong phạm vi l í n h vực cũng đã phát hiện sau lưng hắn hai thanh liêm đao nhỏ hình dáng giống như bu me giang đang xoay tròn cắt về phía hắn cổ và hậu tâm keng keng hai tia sáng bạc lói lên đồng d ạ n g hai thanh phi đao từ tay trái của hắn hiện lên rồi biến mất nhất loạt đưa đằng sau á n khí đánh rơi xuống hồ khá lắm gặp đối thủ như vậy mà khó chơi mân t ố n g không khỏi thốt lên tán thưởng nhưng dưới tay hạ thủ cũng không hàm hồ lão đầu lúc này nhảy lên cao cao như một con hùng ưng vồ mồi từ tay s o n g kiếm nở rộ từng đ ó a liên hoa mỗi cánh hoa là một đạo kiếm khí dài cả vài trượng từ bốn phương tám hướng bùa vây lấy hắn khiến tống khuyết lên trời không lối xuống đất không s o n g xung quanh một khối bán kính ba mét mặt hồ như bị một lồng khí vô hình áp xuống vậy cùng với cả thân hình tống ra lõm xuống một hình bán cầu sâu hơn một mét để nơi xa mọi người khó bề quan sát lúc này tình cảnh cả đám chỉ có thể âm thầm cầu nguyện lo lắng ta muốn làm thiên đao ba mươi mốt chương hai trăm chín mươi ba chiến mân cống hoàn làm người trong cuộc đứng mũi chịu xào đối diện với mân cống cái này một đại chiêu tống khuyết cũng cảm nhận được xung quanh khủng bố áp lực cảm giác tử vong ập đến khiến hắn h a i mắt bắn lên vẻ cuồng nhiệt phá chỉ là bình thường nhất chảm phong đao pháp nhưng thêm nữa chút ma đao ý cảnh đao pháp của hắn trở nên vô cùng nhanh chóng d ư ờ n dị ầm một tiếng kinh thiên nổ vang chấn điếc người màng nhĩ trong trận tống ra cũng không khá hơn chút nào lão mân có chân khí hộ thể cả người chỉ bị đẩy lên cao một trượng hắn liền khá thảm rồi trên người áo khoác liền bị kình khí c h ấ n cho tan tành để lộ một thân lóa lổ đen bóng như thiết đúc cơ bắp cả người bị lực đạo này n h ấ n chìm xuống dưới hồ ngập đến bắp chân cũng may thiên truy bách luyện thể đ a đại thành chút phong nhận đấy còn chưa đủ khiến hắn thương tổn mảy may thấy đối phương hành động khó khăn mân cống làm sao bỏ qua cái này ngàn vàng cơ hội lão đầu này như con chim c ắ t thu người mãnh liệt lao xuống xong kiếm nhắm chuẩn tống đại quan nhân đầu và trái tim đâm thẳng kênh tống khuyết vội vàng d ự n g thẳng ô long đao lợi dụng thân đao rộng lớn chắn lại này hai chiêu chí mạng nhưng đó chưa phải lão mân toàn bộ hậu thủ chỉ thấy đối phương dưới chân mũi dày không biết lúc nào đã lòi ra một thanh truy thủ đen nhánh trong đêm tối còn lói lên lành lạnh u quang dùng đầu gối cũng biết hàng này bôi vào đó không biết thứ gì k ị c h đ ộ c này một đao vô tình tàn nhẫn nhằm thằng hắn hạ thể đá tới để tống đại quan nhân sợ hãi đến hoa q u ố c siết chặt âm đ ộ c như vậy đây là tuyệt tử tuyệt tôn cước có được hay không lão mân khá khen cho thằng này gan chó này đã là lần thứ hai trong ngày định bóp chim hắn rồi tống gia tính tình bắt đầu trở nên táo bạo cái này cũng là tống khuyết trách lầm nhân ra tình cảnh hắn bây giờ sau khi vừa đỡ được hai kiếm cả người đã bị lần nữa chìm vào trong hồ không ít cũng đã ngập đến mông rồi mân tống cũng không còn vị trí nào ra tay mới phải chọn nơi khiếm nhã như thế nha nhưng tống lão ra là không dành để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt này đấy đã phát c á o hắn liền gầm lên một tiếng đẩy lùi mân tống kiếm chiêu tay trái lúc này rảnh rối liền vận toàn thân công lực hung mãnh đập ra một t r ư ờ n g giống một tiếng r í p gào như long ngâm to gió hùng hồn vang lên trong đêm hàng long t r ư ờ n g ầm quanh hai người mấy t r ư ờ n g nước tất cả bốc ngược lên trời xa xa quan chiến đám người đều cảm thấy dưới chân thuyền lắc lư dữ dội ngay sau đó là một trận mưa rào rạt cuốn qua để mọi người nhất thời đều giống nhau ướt nhẹp thật khủng khiếp lực phá hoại rất nhiều người đây cũng là lần đầu được chứng kiến nhất lưu cuộc chiến tất cả hai mắt đều bùng nổ ra nóng cháy q u a n g mang cả đám mặt gió mặt mưa mắt cũng không dám chớp một cái chăm chú nhìn bên ngoài hai đảo h ắ t ảnh dù bằng bọn họ thì lực cũng rất khó phân biệt ra động tác gì nhưng không quan trọng có tư liệu về khoe khoang với người khác liền thỏa mãn rồi trong trận mượn này một cố phản lực tống khuyết vội vàng đạp không phi thân lùi ra sau nhưng chưa kịp để hắn bước ra sau đầu lại vang lên cực đại cảnh báo mân tống không biết khi nào đai lưng đã bung ra như một n g u y ễ n tiên vòng ra hắn sau gáy một đầu mũi châm to bằng cách đũa đang cực nhanh hướng hắn ấp mổ tới hạt tử tiên đây là một trong những áp chủ bài của lão mân thường ngày xử ra trăm lần trăm chúng không biết bao người đã phải vì nó ôm hận cũng may tống khuyết linh mẫn k h ắ c hẳn thường nhân sát na tầm đó hắn vội vàng nghiêng đầu né qua châm đục sau đó cả người nhanh chóng xoay người lùi lại cách đối phương ba trượng rao xào lúc này nước mưa trên trời cùng nước xung quanh lãng bạc hồ mới ào ào đổ xuống l ớ p đầy dưới chân hai người khoảng không chỉ một khoảng khắc thế thôi tống lão gia cũng đã tại s i ư ờ n môn quan bồi hồi hai lần hắn sợ hãi xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. ánh mắt lúc này trở nên chưa từng có nghiêm túc. quả nhiên lực đạo là lực đạo. chiến lực là chiến lực. chân khí diệu dùng vô cùng. chân khí cảnh võ giả so với hắn có quá nhiều ưu thế. hơi c h ú t lơ là chủ quan là sẽ sẵn sàng bị lật thuyền trong mưng. thu hoạch đã đủ nhiều cảm ngộ tống khuyết cũng không dám chủ quan nữa. cả người lần nữa tiến vào đạo t r ủ n g tâm ma trạng thái. hóa thành tàn ảnh biến mất trong đêm đen lại là c á c h này quái gì võ công đối phương tốc độ quá nhanh gần như đã để lại tàn ảnh nông nỗi dùng biện pháp nghe thanh biện vị cũng là vô dụng đôi khi còn vì thế mà bị giác quan đánh lừa làm hại chính mình lão mân lòng bắt đầu kêu khổ cả người không thể không căng cứng đề phòng đến từ xung q u a n h bất cứ chỗ nào á m thủ keng keng keng cuộc diện dần dần nghiêng về một bên tống tặc cũng là h ọ c khôn lấy cẩn thận làm chủ dù đối phương có để lộ ra rất lớn sơ hở hắn cũng không tham công liều lĩnh thằng này còn nhớ rõ mục đích của mình chuyến này chỉ là đánh ngang tay liền được đã có lợi thế trong tay vậy ngu sao mà không dùng đau khổ chống đỡ một hồi mân ống mặt mo cũng bắt đầu không chịu nổi bị một vô danh tiểu tử ướp đến mức này sau này trên giang hồ hắn còn mặt mũi gì đáng nói sao lão đầu lần này là định khô máu áp chỉ thấy lão mân quát lớn một tiếng cả người lập tức quấn quanh khói đen so với nãy nồng nặng mấy lần còn ẩm ẩm thành hình một cái đầu lâu mặt ruột đ ộ c vong chú gặp đối thủ bộ dáng này tống khuyết cũng sợ hết hồn trước đó đã nhanh chân lùi lại vừa rồi chỉ hơi hít qua một chút đ ộ c vụ hắn đã thấy trong phổi nóng gian cả người đều nôn nao khó chịu vô cùng. chết mân cồng dùng so với khi n ã y nhanh hơn mấy lần tốc độ như một tia chớp vẩy lao tới trước mặt hắn. người còn chưa tới nơi. tống khuyết đã cảm nhận bên ngoài da thịt nóng như cháy bỏng. hắn nào dám ham chiến vội vàng cũng tiến vào siêu thần trạng thái bật người liền chạy. đậu má tiểu tử này là cái gì quái thai tốc độ còn có thể bảo tăng như vậy. mân cống lúc này đầu cũng không quá đủ dùng cả người cứ đần đổn theo chân tống t ạ c đuổi theo mấy bước được một hồi hắn liền chán nản dừng lại trạng thái này không thể duy trì quá lâu lâu hơn nữa liền sẽ bị thương tổn căn cơ vì một chuyện trời ơi đất hới thế này mà mình phải liều mạng hắn thấy còn không đáng hơn nữa ruột mới biết nếu tiếp tục thì có đuổi được đối phương không nên hắn cũng chỉ có thể âm trầm mặt đứng đó hờn rỗi thằng này chắc chắn không phải cái hạng vô danh tiểu tốt như ban đầu mình nghĩ lão mân cho ra kết luận nếu đại v i ê m tùy tiện một người thanh niên tuấn kiệt liền n h ị t h i ê n thế này vậy bọn hắn cũng không cần phấn đấu ngoan ngoãn tiếp tục cho nhân ra triều t ố n g chính là cái gì khôi phục bách tộc vinh quang thôi nói chút cho vui mồm liền được gặp đối thủ không tiếp tục đuổi theo tống lão ra cũng dần dần thả chậm tốc độ đợi chính thức nhìn thấy đối phương biến về trạng thái bình thường xung quanh âm trầm khói đục hết thảy không cánh mà bay hắn mới chính thức yên lòng chậm rãi quay lại xem ra trận chiến này có thể kết thúc tiền bối lần này tiểu bối mạn phép xin tha cho những người trên thuyền không biết ý ngài thế nào chầm mặc nhìn trước mặt tiểu tử này một hồi lão mân mới lắc đầu thở dài lão phu nói tự nhiên giữ lời chuyện hôm nay liền chấm dứt tại đây nói rồi liền than nhẹ một tiếng quay người chạy về trên thuyền tiền bối mời ngài hai vị lên ta thuyền để ta đưa ngài vào bờ tống lão ra nhanh chóng bám sát theo sau mân tống không trả lời chỉ cắm đầu hướng phía trước chạy đi đợi hai người về đến trên tàu đã chờ sắn đám người gấp không kịp vội vàng tiến lên hỏi thăm mân thúc làm sao thiếu ra kết quả thế nào ha ha đánh thuyền của chúng ta qua đây bây giờ liền đưa tiền bối cùng vị này công tử về trên bờ hoan h ô tâm nhấc lên cổ họng một đám du khách ước chế không được giải thoát kích động đồng loạt vô lớn tống gia vạn tuế một đám coi như nửa thủ hạ dưới tay hắn phong trần cô nương vì bảo vệ được một mạng mà vui mừng phát khóc không nhịn được tất cả ổ lên vây quanh tống khuyết tống gia đa tạ ngày ăn cứu mạng tống ca ca cảm ơn ngài h ư ơ n g thơm nức mũi cùng yến yến oanh oanh hân hoan giọng nói đặc biệt để người vui mừng nhưng càng lúc không khí càng không đúng rồi mấy chục cô nương này chen sát hắn vào giữa ló lổ cặp ngực cùng để trần tay chân như có như không chạm vào người để tống cặp bắt đầu tâm viên ý mã càng quá đáng là nhìn hắn không mặc áo để lộ ra cường tráng s á n g người cùng như đá tạc cơ bắp đám này gan lớn nữ tử liền không nhịn được bắt đầu làm càn、Ồ. cơ ngực thật lớn oi meo y chỗ này thật lớn đâu đâu trời đất ơi thật lớn thật cứng đâu đến lượt ta tất cả tránh ra một đám tiện nhân để ta tức thì một đám như ông vỡ tổ n h a u nhao thò hắc thủ tại hắn khắp người sờ loạn để có lòng bảo vệ một thân trinh tiết tống đại quan nhân sợ đến vãi cả linh hồn không đếm được hôm nay đã là lần thứ mấy bị người bóp chứng hắn vội vàng gạt ra đám này yêu tinh vội vàng thi triển khinh công bay sang bên kia thuyền nhỏ còn không quên lớn tiếng gào mọi người chịu nể mặt đến địa bàn của ta tiêu phí vậy bảo vệ chư vì an toàn chính là tống mố chức trách các vị không cần phải cảm ơn tiền bối v ị kia công tử xin mời lên thuyền mân thúc chuyện này là sao bên này nguyễn tuấn huy rất là khó chịu ra mặt Thiếu tôn chủ, việc này đều là lão phu ký không bằng người việc hôm nay vậy dừng ở đây thôi ngươi đây là làm ăn kiểu gì có một mao đầu tiểu tử cũng không giải quyết được lập tức xiết hết chỗ này người cho ta nghe hắn táo bảo quát lớn lão mân cũng là tâm mệt không muốn nói nhiều chỉ thở dài đúng sai thế nào về trong tôn lão phu sẽ hướng tôn chủ chịu phạt nhưng nếu bây giờ ta còn dám ra tay ta cũng sẽ không bảo đ ả m đối phương có hay không hướng thiếu chủ ngài hạ độc thủ vừa rồi tống lão ra lực chiến đấu thế nào nguyễn tuấn huy cũng được quan sát một hay thêm nữa hắn một đám thuộc hạ vậy mình bảo đảm là khó thoát đấy liên quan đến tự thân an toàn hắn dù có khó chịu đi nữa vẫn đành cắn răng ngậm miệng thiếu tôn chủ ngài trước sang tàu nhỏ kia đi đã trấn an được thằng này lão m â n lúc này mới quay sang nhỏ giọng nhắc nhở ta muốn làm thiên đao ba mươi mốt chương hai trăm chín mươi bốn tiện nhân diễn xuất lãng bạc hồ đợi nguyễn tuấn huy không tình nguyện nhảy sang bên kia thuyền nhỏ m â n h cống lúc này mới đưa đôi mắt sắc bén hướng trên thuyền đám người nhìn lại chư vị chuyện hôm nay nể mặt tống tiểu huyên để lão phu tha cho các ngươi một mạng nhưng nếu như sau này ta tại trên đường nghe được bất kỳ tiếng gió nào không hay vậy tại đây mọi người cùng các ngươi sau lưng gia tộc cứ chờ đợi vô cùng vô tận thiên độc tông người báo thù đi chư vị mời nhớ k ỹ càng cũng không chờ đám người trả lời lão mân quay sang tống khuyết quát lớn tống tiểu h u y ê n đệ hôm nay trên thuyền còn một người linh giang bang chúng kẻ này chắc hẳn còn biết một vài tin tức lão phu muốn bắt hắn về cho ta tông chủ cha hỏi việc này sẽ không coi là vi phạm lời hứa đi từ đảo hứa bất tử bần đ ả o vị này nhân huyên vậy cũng coi như là số đen đi tống lão gia cũng tự nhiên không phải thánh mấu không cần cho đối địch bang phái lo lắng quá nhiều mời tiền bối cứ tự nhiên đạt được câu trả lời chắc chắn mân cống liền phi thân vào trong đám người không ra một lát đã như sách gà con vậy tóm theo một vị nam tử khi nãy còn cố tìm đường chạy mà không thành đợi lão mân cùng hùng bá mấy người nhất nhất về thuyền theo tống đại quan nhân ra lệnh một tiếng thuyền nhỏ liền nhanh chóng quay đầu hướng về bên bờ chỗ thiên thượng nhân gian bến tàu đi đến sở thiên thu c á c h này con ma đen đuổi còn là bị một trưởng đánh nát ném xuống hồ nuôi cá rồi tống ra tống ca ca có sành nhớ tìm ta ta cho ngài miễn phí phục vụ bất cứ lúc nào cũng được đằng sau còn vang lên hàng loạt tiếng gọi ai oán không bỏ của đám nữ nhân hóa ra tiền bối cùng công tử là thiên độc tông người thất chính thất chính không biết nhỉ vị quý tính dù đã biết rõ thân phận mười mươi tống lão gia còn làm ra một bộ giật mình thần sắc hừ biết chúng ta là thiên độc tông người ngươi còn dám ra tay ngăn cản tiểu tử ngươi đây là ngại mệnh mình quá dài sao một bụng m ự c tức còn chưa có chỗ phát tiết đây nguyễn tuấn huy lúc này mới hận hận lên tiếng cái này để m g â n cống cũng sợ hãi quá chừng vội vàng đề cao cảnh giác che hắn ra phía sau chắp tay cười tống tiểu h u y ê n để chớ để ý nhà ta thiếu t ô n chủ chỉ là tính tình hơi lớn một chút cũng không có gì ác ý hắn trong lòng cũng thầm mắng con lợn này cả trăm lần ở trong nhà hoàng đã quen ra ngoài không hiểu thu liếm một chút chẳng may gặp được lăng đầu thanh cho ngươi một phát vậy còn làm được cái mẹ gì sau đó nhân ra dù cho có bị trả thù hay thế nào ngươi cũng có nhìn được không chuyến này cho thằng này đi quả nhiên là một sai lầm từ đầu đến cuối sai lầm mân cống ruột đều hối thanh vì dính vào cái này bãi nước đục đối diện tống lão ra vẫn cười ấm áp như n ó n một xuân phong dường như đối với nguyễn công tử uy hiếp không chút nào để ý hán tống khuyết cần để ý sao một nho nhỏ thiên độc tông mà thôi ngay cả tôn g sư tỏa c h ấ n cũng không có tôn g chủ tu vi chỉ có cửa giai minh huyện cảnh trong tôn g đâu ra đấy chắc được chục người nhất lưu chứ mây bay rồi bị đám này thiện dùng độc lòng dạ hiểm ác ma đạo nhãi con nhìn c h ầ m c h ầ m hắn cũng tự nhiên sợ vãi đái nha nhưng cũng may tống ra là có chỗ dựa đấy chỉ thấy hắn m ặ t từ bi chắp tay niệm phật h i ể u a di đà phật sống chết có số mọi việc trên đời đều đã có s ẵ n nhân quả thiên định nếu tại hạ vì thế mà chết âu cũng là trong đời của ta ứng với kiếp nạn như thế không trách được ai lúc này từ sâu trong người hắn có một tia vô thượng khí tức bàng bạc bà quét qua tuy chỉ lói lên tức qua nhưng khí thế kia như thâm uyên ránh trời sâu thắm để trên thuyền tất cả mọi người đều dùng mình sợ hãi thậm chí yếu bóng yếu vía như tả mục còn không nhìn được đương trường quỳ mọt xuống đất quá kinh khủng rồi không ai dành để ý lão tả quấn r i n g tất cả đều h ã i nhiên nhìn về tống khuyết đứng mũi chịu xào mân tống hai người càng là toàn thân lạnh toát từ đầu đến chân trên người lông tóc không kiềm chế được dựng đứng hết lên sợ hãi lùi lại mấy bước đến tận khi chân chạm vào mép thuyền hai người mới dùng mình cưỡng ép tỉnh táo trở lại ngươi ngươi là ai nguyễn tuấn huy run dày đặt câu hỏi thấy mấy người bộ dáng tống đại thiền sư cực độ hài lòng tuy trong đầu lão tăng hư ảnh kia thi thoảng lại xuất hiện một lần để hắn phiền không hết phiền nhưng đôi khi lôi ra dọa người hiệu quả thật sự là chuẩn cơ mơ nơ sơ bật này khí thế tinh thần mạnh mẽ như tống ra trước đó cũng thiếu chút phải quỳ huống hồ là đám này lần nữa ra lệnh cho đạo ma pháp tướng đánh tan hư ảnh vừa xuất hiện tống thích đủ thứ lúc này mới thuận miệng kéo lên ra hồ bắt đầu sấm ở thổi tiểu tăng chỉ là một chỗ tiểu phật tự tục ra để tử thôi. nào có thân phận gì đáng nói tin ngươi mới là gặp d ư ờ n mân. nguyễn hai người nhìn nhau. trong mắt đã ngưng trọng rất nhiều. vừa rồi một tia khí tức, không biết ai dùng thủ đoạn nào để lại trên người tiểu tử này một chút thần uy như vậy. nhưng chỉ bằng c á c h này uy thế, bọn hắn tôn chủ nguyễn la thăng cũng là sách xếp không bằng. ít nhất phải là tôn sư. còn không chắc tôn sư đã có thủ đoạn như thế chưa cao hơn nữa cả hai đều không dám suy nghĩ nhưng không quản thế nào kể cả nguyễn tuấn huy đứa này con trời cũng đối với tống ra thái độ một trăm tám mươi độ chuyển biến trở nên đặc biệt khách khí tống huyên để khiêm tốn thì ra ngươi xuất thân đại phái thảo nào tuổi trẻ đã có bực này công lực tiểu đ ệ đối với ngươi ngưỡng mộ quả thật như nước sông hồng hà chảy mãi không ngừng thật hận là chúng ta cách gần như thế mà bây giờ mới được cùng ngươi quen biết trong lòng cuồng mắng thằng chó này không biết xấu hổ tống thiền sư mặt ngoài còn là rất khiêm tốn ngượng ngùng gãi đầu công tử quá khen không biết hai vị tên là lần này đi qua nơi này có chuyện gì quan trọng mà phải đại động can qua như thế đã đối phương cũng có đại bối cảnh mân cống hai người tự nhiên cũng sẽ coi như bình đẳng kết sao thậm chí còn đem tống khuyết địa vị lên cao một chút như thế lão mân cũng đem vừa rồi trong lòng không thoải mái ném nhân gia hàng thật giá thật đại phái cao độ đây đánh ngang với mình có gì kỳ lạ không phải mân gia quá yếu chỉ là đối phương sau lưng quá cao đại thượng thôi tâm lý giải khai hai người liền thành thật cho tống ra mấy người giảng giải hôm nay chuyện xui xẻo nguyễn công tử nói đến ly kỳ khúc chiết sống động như thật để bên này mấy người không nhìn được đưa thân thay vào trong đó mà căm phấn bất bình thật quá đáng đỗ như hối trước đây cũng cùng ta có chút xích mích nhưng từ khi biết được ta thân phận chân thật hắn không còn dám đến đây gây sự không ngờ kẻ này tặc tâm bất tử lần này lại thi kế một đá hai chim muốn h ạ i tống mố cùng nguyễn công tử các ngươi thật sự tội chết muôn phần mân nguyễn hai đứa trẻ đơn thuần bây giờ nghe lời phân tích mới đột nhiên hiểu ra sâu trong đó d ù n g tâm tất cả đều dùng mình sợ hãi vì thằng này âm hiểm tiện đà cắn răng nghiến lợi đỗ tặc lại dám như thế lần này trở về nhất định phải bảo cha ta cho người đem tiện nhân này bắt về thiên đao vạn quả mới giải được bản công tử mối hận trong lòng như thế tốt nhất tống đại quan nhân lòng thầm vui mặt ngoài vẫn là ấm áp quan tâm hai v ị không cần tức giận thương thân người bây giờ không có việc gì liền tốt nhất tại hạ sau đó cũng sẽ ra nghiêm l ệ n h cấm trên thuyền người tung tin đồn nhảm hại nguyễn công tử thanh danh trên núi hai người vậy cảm động quá đối x ô i nổi chắp tay t ạ lễ đa tạ tống công tử việc này thiên độc tông liền thiếu ngài một nhân tình lần sau có việc đến cử một thành chơi cứ việc báo ta một tiếng chúng ta sẽ long trọng tiếp đón ngài để tỏ lòng hiếu khách ha ha chư vị đa lễ rồi một việc nhỏ con con mà thôi tống ra không đáng kể khoát tay sau đó liền chép miệng buồn rầu chỉ là đáng tiếc nguyễn tông tử cùng mân tiền bối cần cái kia đ ộ c long đảm liền như thế không có đợi trở về trong tông nhất định phải bị nguyễn tông chủ trách phạm mân nguyễn hai người nghe vậy cũng buồn bực rất nhiều cuối cùng nguyễn tuấn huy còn là gượng cười không sao vốn cũng là không có chuyện này đều là đỗ tặc một cách bẫy cha ta biết được chân tướng cũng sẽ không trách móc nặng nề hai cũng là tại tặc nhân quá xảo hoạt rồi nguyễn t ô n g tử không biết nguyễn tôn g chủ có cần gấp thứ này hay thư thả một tháng nữa cũng được nghe giọng hắn hỏi thế hai người bất chợt dâng lên hy vọng tống huyên có tin tức về độc long đảm nếu có thể chúc ta chờ thêm một tháng cũng sẽ không vấn đề thứ này quá hiếm gặp ta cũng chưa nghe qua tống khuyết lắc đầu mở miệng chưa kịp để hai người kia thất vọng hắn đã tiếp tục nhưng mà nếu cần ta có thể cho người chạy về sơn tây một chuyến hỏi các vị sư môn trưởng bối chắc chắn sẽ có người giúp ta tìm được a nói xong câu đó tống ảnh đế h o à n g hốt giật mình che miệng nói l ỡ nói lỡ quả nhiên minh nguyễn hai người hai mắt bùng lên kỳ gì quang mang sơn tây đạo phật tự khủng bố cường giả sau lưng c á c h này thì dùng ngón chân bọn hắn cũng đoán được sau lưng tiểu tử này là ai chân tướng chỉ có một đạt ma tử đại viêm tứ đại thánh địa một trong ôi rồi ôi hôm nay vô tình đi dạo lại làm quen được một con vô cùng bự kim đùi mau ôm lập tức ôm quả quyết ôm chết cũng không được buông ôm chặt cái loại này g i a thành tinh mân tống giả ra như nghe không hiểu tống ra vô tình nói lỡ lúc này mặt đều là hưng phấn kích động lớn tiếng khen tống công tử đại nghĩa nếu được như thế toàn thể thiên độc tông sẽ đối với ngài ăn tình nhớ mãi không quên sau này ngài sẽ là chúng ta b á c h tộc người khách nhân tôn quý nhất đúng vậy đúng vậy tống huynh dù được hay không ngươi người bạn này tại hạ cũng hết giao định rồi sau này nhất định phải đến c ử một thành hay tiến vào thập vạn đại sơn tìm ta tiểu đ ệ sẽ dẫn ngươi đi thăm thú trong đó núi rừng đặc sắc ngại quá ngại quá lão ca ngươi dường như còn hơn ta một đống tuổi tống lão ra mục đích đ ạ t thành lúc này cũng cười rực rỡ như đ ó á hoa khách k h í cùng hai người liên tục cam đoan nhất định nhất định ngay gần c ử một thành tại hạ cũng rất mong được kiến thức bách tộc người đặc sắc văn hóa. một tháng sau ta nhất định sẽ mang theo độc long đảm đến đó thuận tiện thăm minh tiền bối cùng nguyễn huyên. vậy quá tốt rồi. tống huyên ngươi nhất định cần giữ lời. tiểu đ ệ một tháng sau sẽ quét cổng trải chiếu tại cử m ộ c thành chở ngươi. hai bên khách khí nói chuyện một phen. hận vì việc quan trọng không thể ở lâu nguyễn tuấn huy mới không thể tiếc nuối rời đi rồi. trước khi lên đường còn kín đáo đưa cho hắn một chiếc lệnh bài như tình yêu tín vật thâm tình s ẵ n s ò không nên quên lời hẹn ước đợi được t ổ n g tiện nhân chắc chắn gật đầu bọn họ mới xách theo thằng kia xui xẻo linh giang bang chúng chạy đi rồi trong lúc đó còn không nỡ ngoái lại nhìn tha thiết thêm mấy lần nữa thật sự là người tốt nha từ nay trong truyền ngôn bách tục ngoài kia thanh hà thành có một vị nhân hậu mà quả cảm tuổi trẻ mà thực lực cao cường hết lòng vì người khác suy nghĩ được s a n g h ồ yêu mến kính sưng mưa kịp thời tống khuyết làm người không gặp tống lão ra có s ư n g anh hùng cũng uổng công ta muốn làm thiên đao ba mươi mốt chương hai trăm chín mươi lăm lão đỗ phát cuồng nguyễn huyên đi rồi nhẹ nhàng ta đi cũng như nhẹ nhàng ta đến ta vấy tay chào không một chút vấn vương hai đứa bé đơn thuần này từ đầu đến cuối còn không suy nghĩ ký trong chuyện này quả thật nghi vấn trùng trùng tất cả đều là mãn khang lửa giận muốn trở về tìm người quay lại báo thù đây theo thám báo kể lại hai người này còn thuận tiện đem nam bến tàu phá hủy một lần nữa cũng may trước đó tống thiện nhân đã âm thầm cho người loan tin để đám kia linh giang bang chúng biết đường mà chạy vì thế ngoại trừ những đứa đặc biệt cố chấp không tin sự thật bị ương cập trì ngư còn lại đại đa số mọi người đều thoát được một kiếp đối với hôm nay lần đầu gặp mặt tống khuyết là một trăm cái hài lòng vừa phá được đỗ tặc đại kế thuận tiện rồi hắn một bô x í p không nói còn nhân cơ hội ghét sao cùng thiên độ tôn thiếu tôn chủ nắm trong tay chìa khóa mở ra cử một thành thông thương cửa lớn vậy còn điều gì không hài lòng còn việc hắn lừa dối người có sao từ đầu đến cuối tống ra hắn chưa từng nhắc đến mình là chỗ nào phật tự để tử nha hết thảy đều là do người khác tưởng tượng. nếu như phải nói sự việc này còn chút nào ti vết, vậy thì là chuyện nguyệt khuyết các tình báo nghiêm trọng không theo kịp hắn bước chân tiến bộ. qua việc này có thể thấy, ra bên ngoài phạm vi thanh hà, hắn coi như lập tức trở thành một mù hai điếc. trước mặt tối đen cái gì cũng không biết đấy. nhưng điều này cũng không thể trách móc nhiếp phong cùng phạm nhất vượng không nỗ lực. dù sao nguyệt khuyết các thành lập chưa được một năm dù cho bọn hắn giải ra ngoài thám báo hay cài cắm vào các nơi á m tử vậy lúc này cũng chưa thể trưởng thành bọn họ nghe được tối đa cũng chỉ là trên phố phường vỉa hè lời nói còn như chuyện quan trọng lưu truyền trong nội bộ cao tầng tin tức vậy đừng có mơ ngay cả suất canh cửa nghe lén cũng khó mà cướp được nữa là chờ đợi cũng không phải là biện pháp tống lão ra đành tạm gác chuyện đó sang một bên về nhà tiếp tục suy nghĩ kế sách tốt nhất là nuốt luôn một thế lực lớn nào có sắn bộ máy tình báo kiện toàn nhưng mục tiêu này quả thật khó kiếm bây giờ có sao liền dùng tạm vậy chuyện hôm nay đã viên mãn hoàn thành tống khuyết liền vui vẻ dẫn người trong đêm chạy về mai trang ở đó đao tử cùng dương g i a tỉ mụi khéo còn đang lo lắng thức chờ đây Ra, ngươi thực sự là đạt ma tự đệ tử trên đường về dương kế nghiệp còn là không nhịn được tò mò hỏi thăm ai nói rồi thuần túy là bậy bạ ta chỉ là vớ được đạt ma ghi lại hai quyển kinh thư rồi tiện tay tu luyện mà thôi ngoài ra không liên quan gì đến cái này thánh địa tống đại quan nhân rất thành thật cho bọn họ giải đáp tiện thể hắn liếc qua dường như có điều gì ngộ ra tả mục lão tả có điều có thể nói có thứ không thể nói ra ngươi nhất định phải để ý trong đó chừng mực đang miên man suy nghĩ tả thần côn cảm nhận quanh mình như có như không sát ý liền giật bắn mình vội vàng đem trong đầu loạn thất bát tao ý tưởng ném liên tục gật đầu như bổ củi cam đoan thiếu ra yên tâm tại hạ biết phải làm sao nhắc nhở nhẹ thằng này một câu hắn liền không tiếp tục quan tâm đoàn người cứ vậy lầm lũi trong đêm g ụ c ngựa lên đường về đến nhà quả nhiên dương mật dương t ử hai tiểu cùng đao tử vẫn đang chờ đợi nhìn mọi người mặt mũi nhẹ nhàng như thế cả ba mới như thở nhẹ ra tung tăng chạy ra cửa đón thiếu ra đây mới là cảm giác nhà sao tống ra vui thích xoa xoa đầu hai nàng ngoài kia một đám yêu tinh là chỉ mong đè hắn ra để hấp khô không chút nào quan tâm lo lắng cho thân thể hắn đâu nhớ lại khi nãy bị một đám sắc nữ chiếm tiện nghi tống tiện nhân vẫn còn oán niệm rất sâu sáng hôm sau linh giang bang tổng bộ một đám linh giang bang trúng thanh hà phân đường khi tối may mắn thoát được một kiếp liền xung quanh tứ tán đào tẩu mãi đến khi thực sự xác nhận t ậ p nhân đi rồi mấy người này mới hoang mang lo lắng khắp nơi tìm hiểu nguyên do đợi đến d ạ n g sáng thuyền hoa quay về chính thức nghe thấy trên đó mấy vị quan khách cùng đám ký nữ thần thái tung bay kể về đêm qua chuyện kinh tâm động phách sau mấy vị này mới coi như hiểu ra ngọn ngành câu chuyện hóa ra là do nhà mình bang chủ âm thầm xử kế khiến sở trưởng lão dùng đ ộ c khống chế nguyễn công tử nhằm đạt mục đích sau này khống chế thiên đ ộ c t ô n g cùng toàn bộ thập vạn đại sơn bách tục quả nhiên nhìn xa trông rộng hùng tài đại lược đỗ bang chủ đi một bước nhìn mười bước mới thất sai đã lo lắng sau này mở rộng thế lực bội phục chỉ là sở thiên thu lão già dâm này quá không phải đồ tốt rồi quả nhiên thành sự thì ít bại sự thì nhiều việc quan trọng như thế nhưng chỉ vì ham đối phương nam sắc cuối cùng vì háo sắc mà hỏng việc tuy trước khi chết vẫn một lòng muốn bảo toàn chủ tử nhưng tội lỗi là tội lỗi gây ra hậu quả tài đình thế này chết còn chưa hết tội nghĩ đến tương lai đối phương trả thù hậu quả mấy người này dùng mình không ngớt liền cử vài người thiện ăn thiện nói cháy vội về trong quận thành báo tin đi báo thanh hà việt cấp báo mới sáng ra cửa thành mở chưa được bao lâu bốn con ngựa đã phi nước đại chạy từ đông môn vào trong linh giang thành đến tận linh giang bang tổng bộ rồi bật hơi hét lớn đứng lại chuyện gì hai bên cửa hộ về vội vàng rút vũ khí ra cản lại một người nhanh nhẹn chạy đến cho bọn hắn giải thích lý do còn lại ba người vẫn vẫn đủ sức hò hét bang chủ thanh hà thành cấp báo buổi sáng còn chưa mấy ồn ào dọn bọn họ to như vậy đang tại trong sân thần luyện đỗ như hối tự nhiên nghe thấy trong lòng dâng lên dự cảm bất tường hắn sao màng cái gì nữa vội vàng sai người dẫn truyền tin người cùng mời trong bang cao tầng lập tức đến tổ nghĩa sảnh chính mình cũng vội vàng vào nhà khoác lên một thân áo khoác liền tự hành đi đến đó trước mấy vị cao tầng trạch viện hầu hết cũng ở xung quanh nơi đây vì thế khi bốn vị thanh hà phân đường bang chúng kia tiến đến trong phòng cũng đã túc mục ngồi chờ lão đỗ cùng bốn người nữa trưởng lão thanh hà bên đó xảy ra chuyện gì có phải ta khách quý xảy ra vấn đề sở thiên thu ở đâu thấy người đi vào đỗ như hối lập tức hỏi ra liên tiếp câu hỏi đủ để chứng minh trong lòng hắn gấp gáp bịt kia bốn người lập tức quỳ xuống nước mắt r à n rùa bang chủ việc lớn không tốt sở trưởng lão đã chết chúng ta thanh hà phân đường lần nữa bị người cho phá hủy nghe thế lão đỗ hai mắt thiếu điều lồi ra vừa mới xây dựng lại được bao lâu bây giờ lại bị người hủy đi rồi tiện đà hắn khó thở táo bảo quát lớn là ai làm của ta quý khách có vấn đề gì không bang chủ chính là thiên độc tông người làm sở trưởng lão đem ngài kế hoạch lớn làm đập thiên độc tông người bây giờ đã phát g i á c tất cả vì thế họ phẫn nộ giết chết sở trưởng lão bắt sống đàm phó đường chủ đem đi rồi ra tay đập phá hủy toàn bộ phân đường t r ú c tiểu nhân cũng là may mắn nhanh chân mới thoát được một mạng quát kế hoạch lớn kế hoạch lớn đeo nào mà để sở thiên thu thằng kia làm đập còn nữa vì sao mình quý khách lại phẫn nộ rồi đỗ như hối đầu ấp hỗn độn có ai cho ta giải thích kỹ càng là chuyện gì đang xảy ra đỗ bang chủ bảo khiêu như sấm quát lớn c h ấ n đến cả sảnh đường đều ầm ầm run rẩy phía dưới bốn người đưa mắt nhìn nhau cuối cùng một người trong đó đứng ra giải thích Bang chủ không phải ngài lên kế hoạch khống chế nguyễn công tử nhằm đạt mục đích sau này khống chế thiên độc tông cùng toàn bộ thập vạn đại sơn bách tộc sao sở trưởng lão cũng đã làm như ngài nói tìm cơ hội bắt sống nguyễn công tử lấy lại của ngài độc long đảm rồi ép hắn ăn vào loại độc đan nào đó đáng tiếc cuối cùng nguyễn công tử hắn tìm được cách tại chỗ phá giải độc tố rồi thoát thân mân tiền bối phát hiện chuyện này liền giận dữ ra tay đem sở trưởng lão đánh chết trước khi chết sở trưởng lão cũng luôn miệng nhận việc này đều là do hắn tự biên tự diễn không liên quan đến linh giang bang nhưng dường như hiệu quả rất nhỏ bé hơn nữa sở trưởng lão cuối cùng cũng tự tay phá hủy đ ộ c long đàm khiến đối phương cực kỳ phẫn nộ rồi đậu xanh rau má lão đỗ một hàng người nghe thằng này kể chuyện mà như nghe thiên thư một chữ cũng không hiểu lão t ử lúc nào yêu cầu sở thiên thu thằng kia đi khống chế nguyễn tuấn huy rồi hơn nữa dùng độc đan đi khống chế thiên độc tông người thằng điên cũng không nghĩ ra như thế thiên tài ý tưởng sao hoang đường đỗ như hối điên cuồng nhảy xuống đưa tay s á c h cổ thằng vừa nói chuyện lên gầm gừ ngươi là ai sáng sớm dám đến linh giang bang ăn nói bậy bạ các ngươi là chán sống sao bị hắn bóp c ổ người kia sắc mặt lập tức tím t á i chân tay vỗ loạn g ã y r ù a nhưng không làm nên trò c h ố n g gì còn quỳ ba người thấy vậy quá sợ hãi vội vàng dập đầu la lớn bang chủ tha mạng bang chủ tha mạng chúng ta thật sự là thanh hà phân đường người lời vừa rồi tất cả đều là sự thật nếu không tin ngài bây giờ có thể về thanh hà huyện điều tra nếu có sai chúng ta xin chịu thiên đao vạn quả thực ra bọn hắn nói ra lời lão đỗ đã là tám phần tin chỉ là hắn không muốn tin tưởng cái này điên rồ sự thật mà thôi nhìn trên tay mình bang chúng đang thoi t h ó p sắp tắt hơi cuối cùng hắn còn là buông tay gầm lên giận dữ làm sao lại có thể như vậy bang chủ mời bình tĩnh lại chuyện này chúng ta còn chưa rõ thực hư ra sao rất có thể đây là một c á c h bấy nhằm vào linh giang bang chuyện bây giờ quan trọng nhất cần là tìm ra chứng cứ và kẻ chủ mưu đứng sau đại trưởng lão hạc hiên thấy nhà mình bang chủ có dấu hiệu mất khống chế vội vàng tiến lên ngăn cản bản thân hắn cũng tự nhiên không tin lão đỗ anh minh thần võ lại làm ra chuyện thần kinh đó đâu toàn bang này người có kiến thức đều không tin nhưng vấn đề là bây giờ phải làm sao chứng minh cho thiên độc tông người cũng không tin d i u cả người thần hồn bất xá đỗ như hối lên chủ vị ngồi xuống lúc này còn lại trưởng lão ngoại trừ ngoài bến tàu lập húc chưa thể về kịp vậy đều đến đông đủ hạc hiên mới quay xuống phía dưới bốn người hòa á n trấn an các ngươi đứng dậy đi tỉ mỉ cho chúng ta nói lại chuyện đêm qua từ đầu đến đuôi các ngươi nghe thấy gì nhìn thấy gì nhất nhất đều không được bỏ sót chuyện này liên quan đến linh giang bang t ổ n vong nhất thiết không được qua loa được an ủi bốn người cảm thấy khá hơn rất nhiều hít sâu mấy hơi bình phục tâm tình liền bắt đầu lần nữa kể lại dạ hạt trưởng lão sáng qua thiên độc tôn g thuyền sau khi từ nơi này rời đi đi qua thanh hà bến tàu bọn họ liền tiến vào khảo sát địa hình để sau này tiện bề thông thương nguyễn công tử khi đó cũng là ngỏ ý muốn vào trong thành thăm thú ta đại viêm phong thổ vì thế ta muốn làm thiên đao ba mươi mốt chương hai trăm chín mươi sáu thanh hà có độc linh giang bang t ổ nghĩa sảnh trong phòng im lặng nghe được tiếng kim rơi thanh hà phân đường người đã kể đi kể lại hai lần câu chuyện lão đỗ cùng mấy vị cao t ầ n g còn là nghe không tìm được đầu mối ngươi là nói tất cả những này các ngươi đều không được chứng kiến mà chỉ nghe người khác nói lại h ạ t hiên trầm g ò n g hỏi đúng vậy h ạ t t r ư ở n g lão cách đó thuyền hoa liền vé lên thuyền đ ắ p một trăm lạng bạc một người hơn nữa chỉ hạn định hơn một trăm người được lên mà thôi vì thế cuối cùng chỉ có sở t r ư ở n g lão đàm phó đường chủ dẫn theo nguyễn công tử cùng mân tiền bối đi chúng ta nếu có lên vậy hẳn cũng sẽ như đàm phó đường chủ bị người bắt về tra khảo tin tức vốn trước còn có lời oán hận mình không đủ diễm phúc mấy vị này bây giờ lại là may mắn không ngớt trong quá trình đó các ngươi còn nghe được cái gì tin tức khác không cái này mấy người kia nhìn nhau chần chừ nói đỗ như hối hay mắt như k i ế m lạnh lùng quát bang bang chủ là còn một chuyện tin đồn nhưng chưa được chứng thực nên chúng ta chưa dám nói là về sở trưởng lão trên thuyền người đồn sở trưởng lão sau khi bắt giữ nguyễn công tử còn còn còn ếp nguyễn công tử phải cùng mình làm chuyện mà chỉ có nam nữ mới làm còn bắt hắn phải đủ cách hầu hạ phục vụ cuối cùng trước khi chết sở trưởng lão lấy chuyện đó ra đe dọa ếp nguyễn công tử không được trả thù linh giang bang nếu không sẽ đem chuyện công bố cho bàn dân thiên hạ đều biết vì thế mới buộc nhân ra phải tại chỗ xử quyết hắn rồi một đám cao tầng trưởng lão đồng loạt tại chỗ hóa đá lão sở vậy mà có long dương chi phích đỗ như hối cũng là nổi lên từng trận r a gà nhưng rất nhanh ngấm lại liền thấy không đúng thằng này tác phong như nào trong bang người còn ai không biết sao sở thích cũng rất hợp ý mình mỹ nhân hắn cống lên không phải dạo này hàng đêm đều được đỗ ra sủng hạnh sao không những lão đỗ ngay cả hạt hiên mấy người cũng lâm vào trầm tư quả thật chuyện nghi vấn trùng trùng nhìn rất g i ố n g như sở thiên thu trung thành hộ chủ thực chất cùng đổ thêm dầu vào lửa có gì khác làm như thế chỉ tổ thiên độc tông người càng hận hắn hơn chứ không có tác dụng gì chẳng lẽ đây là giả lão sở hay thực ra kẻ này trong lòng đã có ý phản bội nhưng dù phản bội cũng không cần đem mạng góp vào chứ chẳng lẽ để trả thù mình n ắ m tay trên của hắn á i thiếp cái này cũng không quá sống rõ ràng thằng này hai tay tự nguyện dâng lão đỗ nhân phẩm còn đáng tin cậy sẽ không chủ động cướp đoạt của thuộc hạ đấy nhĩ không thông mấy người trong đầu đầy dấu chấm hỏi bất ngờ lúc này đa mưu túc trí hạ thiên lên tiếng bang chủ chư vị mọi người nghĩ xem có hay không khả năng có người âm thầm loạn thần rồi khống chế sở thiên thu một thạc h kích lên ngàn trọn g lãng cả phòng người nhất loạt hút một ngụm khí lạnh theo như lời kể sở trưởng lão vậy hành động so với bình thường chúng ta đều biết khác xa ta cực độ nghi ngờ là có cao thủ huyễn thuật s ở trò muốn nhằm gây dối phá hủy linh giang băng đại trưởng lão có đoán được là kẻ nào đỗ như hối hay mắt ngưng thực toàn sát khí c ắ n răng nghiến lời gằn giòn hỏi đáng tiếc đầu mối quá ít lão hạc cũng nhất thời bó tay bây giờ còn chưa biết nhưng có thể loại trừ kẻ nào được l ợ i lớn nhất khi chúng ta linh giang b a n g sụp đổ kẻ đó chính là có khả nghi nhất nói đến đây hạc hiên bất ngờ sáng mắt lên hơn nữa nếu chuyện này là thật vậy lần trước điền hoành cái chết chúng ta cũng có thể xem lại lần đó ta đã thấy đặc biệt có vấn đề rồi nhưng nhất thời chưa đoán ra kẻ này sau khi lẻn vào bến tàu nếu theo như lời sở thiên thu tiểu thiếp là thật vậy dâm tặc này cũng không động đến nàng một ngón tay mà chỉ gây náo động rồi cướp đi tiền bạc t à i vật đây vốn không phải hắn nhất quán phong cách còn nữa tiền đi đâu bây giờ vẫn là một mê hơn nữa gây án xong hắn không chạy trái lại còn rất huyên hoang ở lại mặt cho người chém giết bây giờ ngấm lại vậy rất có thể đó cũng là một cái bấy nhằm vào đầu chúng ta sở trưởng lão chỉ là đen đ u ổ i hai lần thành con tốt thí gánh tội t hay tạc nhân mà thôi dầm nghe xong hạc hiên có đầu có cối trật tự rõ ràng phân tích đỗ như hối nhất thời trong lòng rộng mở trong sáng hướng suy nghĩ này không sai cực kỳ có tính khả thi hắn kích động đứng dậy đi qua đi lại trong sảnh trong đầu hiện lên rất nhiều cái tên khả nghi kể cả tống đại quan nhân cũng nằm trong đó dù sao trước đó điền hoành người cuối cùng tiếp xúc trước khi chết chính là thằng này không biết đây có tính hay không tống khuyết thông minh quá để thông minh h ạ i tự vác đá đập chân mình nhưng cũng may lão đỗ còn suy nghĩ đến cả người đã đốt mình bến tàu cướp mình ngọc d ư ơ n g gạo cái này hoàn toàn có thể đem tống cặt loại trừ vì thế hắn xếp hạng tình nghi cũng không quá cao bất kể là kẻ nào chỉ cần tìm được ta nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả để tan mối hận trong lòng bây giờ chư vị mấy người ở lại trông coi tổng bộ còn lại tất cả theo ta về thanh hà một chuyến đi điều tra manh mối rõ b a n g chủ đợi mọi người tập kết sẵn sàng đỗ như hối mới nhanh chóng dẫn người cưới ngựa rời đi trước khi ra khỏi nhà hắn còn không nhìn được nhổ nước đắng thanh hà có đ ộ c mai viên sơn trăng ngủ một giấc thơm ngon tống lão ra bắt đầu ngày mới bằng việc thần luyện cùng đi chăm sóc hắn bảo bối ruộng lúa hoàn thành hết này thủ tục hắn mới có thời gian thư thả ngồi trong sân vườn hưởng thụ hôm nay dương mật cùng ngộ không cho hắn tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng thiếu ra mau nếm thử xem ta tay nghề có tiến bộ hay không hít một hơi trước mặt bát tô ngào ngạt hương thơm tống khuyết đã thấy trong miệng nước bọt không khống chế được ào ào tiết ra không trần c h ờ nữa hắn liền cầm lấy thìa múc một miếng nước lèo nếm thử thuần ngọt v ị xương không chút nào mỡ ngấy rất ngon s ơ ngón tay c á c h khen ngợi a mật để tiểu nha đầu cười h í p cả hai mắt tống ra nhanh chóng vắt vào bát một lát chanh cùng ít ớt rồi bắt đầu dùng bữa các ngươi cũng nếm thử xem a mật mới nghiên cứu ra món này phở bò quả thật mùi vị cực kỳ tuyệt vời nhai ngấu nghiến một miệng lớn tống khuyết còn không quên chia sẻ cho mình đám huyên đệm. ấ y người kia thấy hắn tán thưởng như thế cũng đã sớm khó nhịn. lúc này liền h ọ c theo thiếu gia vừa rồi cách làm thêm gia vị rồi cắm đầu xì sụt ăn. này một ăn liền quả thật không cách nào dừng lại được. đại việt quốc món ăn tiêu biểu. đại sứ ẩm thực danh tiếng tự nhiên không phải chỉ nói chơi. tống lão gia cũng là nhiều lần chăn trở mày mò. để dương ra tỉ mụi cùng ngộ không thử nghiệm rất lâu mới cho ra một hương vị sát gần bản gốc thế này tiếc là chưa có g i ấ m tỏi cùng ít mắm cốt cái trước dễ làm cái sau hắn cũng không biết mày mò thế nào nha không biết cứ ngâm cá với mối u thì ra không và bao giờ thì ra có điều kiện hắn nhất định sẽ cho người đi làm thử chầm chậm dư vị lại ngày xưa quen thuộc ký ức hắn cách ăn này còn chưa được mấy miếng bên kia tham ăn ngốc hùng đ t là bưng tô lớn lên miệng hút thật to một ngụm hết cả nước cả c á y song thằng này còn chưa hết thòm thèm dõi mắt trông mong nhìn về dương mật phúc nhìn hắn bộ dáng này a mật không nhìn được che miệng bật cười nhưng người khác trân trọng mình món ăn như thế không phải là lời khen tốt nhất cho người nấu sao nha đầu trong lòng đã vui đến nở hoa a mật tương lai ngươi nhất định sẽ thành một thế hệ chủ thần tống lão gia tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội khích lệ nàng tích cực nhưng lời nói thật nha đầu này thật sự có thiên phú nấu ăn thân thể dương gia t ỷ mùi sau khi thường xuyên được hắn dùng năng lượng te x e g i á c cải tạo các giác quan đã trở nên cực kỳ linh mẫn món ăn làm ra bây giờ có thể nói là hương sắc câu toàn dù cho bắt bẻ như tống khuyết cũng không thể không lớn tiếng nói từ phục sau này hắn đời sống có thể nói vô lo có nha hoàn như này tống ra vậy còn gì cầu dương mật cực kỳ hưởng thụ mắt h í p thành t r ă n g lưới liềm tung tăng chạy vào bếp làm cho mỗi người thêm một tô phở thật to nữa rồi thỏa thuê mãn nguyện nếm lại cuộc đời trí yêu phở bò tống lão ra tinh thần khoan khoái ngồi trong sân uống trà ngắm nhìn buổi sáng dương quang tươi đẹp thiếu ra có tin cấp báo linh giang bang đỗ như hối đã xuất hiện tại thanh hà bọn họ mục đích rất có thể sẽ là thiên thượng nhân gian tuyến báo người nhắc nhở ngài cẩn thận đối đãi đang thiêu thiêu nhắm mắt tống khuyết lúc này bỗng lói lên sáng dự quang mang theo thực lực đề thăng từ thân an toàn vô lo hắn bây giờ đã rất ít cần tia trước đi cảnh giới xung quanh mai trang cùng thanh hà địa bàn biến động con chim này đã có thể tự do bay lượn sâu thắm núi rừng thiên tài địa bảo uy mãnh t ỏ a kỳ cùng bên kia hồng hà một nhánh cử một thành đường đi nước bước mới là nó bây giờ chú trọng mục tiêu đêm qua nó càng là được cử bám theo nguyễn tuấn huy mấy người con thuyền để tiện bề sau này hắn còn chạy qua chạy lại vì thế việc lão đỗ tiến đến thực sự cũng là bây giờ hắn mới biết xem ra đỗ huyên trong lòng lúc này rất hoang mang sao cũng là tại lão t ậ p này như thế yêu náo động làm gì ngoan ngoãn nằm đó chờ tống ra đến đập chết hay yên yên ồn ồn ở nhà sống phó túng mơ màng chơi bời nữ nhân là được rồi hắn khỏe tống đại quan nhân khỏe mọi người đều khỏe quả thật một người khỏe nhiều người vui nha làm sao đứa bé này hiếu động không ngớt luôn là kiếm chuyện yêu thiêu thân rất g i ố n g như hắn tiền kiếp đại việt quốc bên cạnh một anh chàng xấu bùng hàng xóm thi thoảng dăm bữa nửa tháng lại nhảy ra làm một bộ tổ hợp quyền chiếm đất chiếm biển thật sự không bao giờ để người khác bớt lo có át lân như này tống khuyết cũng là tâm mệt chỉ hy vọng lần này thiên độc tông người phát lực một lần để lão đỗ có thể thanh thanh thản thản nghỉ ngơi tống tiện nhân buồn bực l â y thân kéo người lần nữa lên đường vào thành còn không quên gửi đến lão t ặ c này ngàn vạn lời ăn cần thăm hỏi ta muốn làm thiên đao ba mươi mốt chương hai trăm chín mươi bảy lần nữa chạm chán đỗ như hối đêm hôm qua vừa lóc cóc trở về nhà sáng hôm nay tống khuyết đã không thể không kéo theo mình trên tay chiến lực mạnh nhất vội vàng quay lại thanh hà lão n h i ế lần này ngươi cũng có thể thấy chúng ta tình báo ngành còn là nghiêm trọng không đủ kịp thời chứ cứ bị động đợi người đánh đến tận cửa mới biết thế này cũng không phải biện pháp trong thời gian sắp tới nhất định phải cho ta cải cách lại ít nhất ta muốn linh giang bên kia hơi có gió đồng cỏ lay vậy bên này ta phải lập tức phải có được tin tức rồi trên đường đi tống lão ra còn không quên hướng lão nhíp cào nhàu nghe hắn nói thế nhíp phong mặt cũng nhăn thành trái mức đắng hắn đồng d ạ n g nhận ra mình ngành tình báo bất cập nhưng vốn hắn cũng không phải chuyên nghiệp đào tạo môn này thật sự nhất thời xoay sở thiếu biện pháp nha nhưng thiếu g i a đã ra lệnh lão nhiếp còn là nghiêm mặt đưa ra quân l ệ n h Gió thiếu ra nhìn thằng này bộ dáng tống khuyết tuy không muốn đặt ra quá nhiều áp lực cho hắn nhưng bây giờ thực sự là thời không đợi người bản thân hắn cũng không còn nhân tuyển nào khác sao trọng trách tình báo nhân tài khó tìm hơn nữa có thể hoàn toàn tin tưởng vậy càng là khó khăn thế lực phát tích quá nhanh chính là như thế nhiều chuyện bối rối tống đại quan nhân đành ôn tồn cho mình tiểu đ ệ bày mưu nhĩ g h ế ngươi có thể âm thầm đi tìm hiểu thu mua trong linh giang thành một tổ chức phong môi s ẵ n có để sử dụng hơn nữa không phải thuận phong tiêu cục bây giờ đã thông thương qua đó rồi sao trong quận thành vậy cũng có một gian chi nhánh chứ chúng ta có thể tận dụng địa bàn đó trước chiêu mộ nhân thủ còn vấn đề truyền đạt tin tức vậy có thể dùng các loại chim đưa thư như bổ câu chim cắt hay như của ta giả huyền yến ngươi cứ mạnh dạn mua về một nhóm bàn thiếu ra sẽ giúp ngươi huấn luyện đảm bảo chỉ trong một khắc trung thư tín có thể thuận lợi mang từ linh giang về đến thanh hà vừa nhanh lại vừa an toàn bí mật phải tìm mọi biện pháp khắc phục khó khăn cho ta việc này đã đến mức cực kỳ cấp bách không thể chậm trễ nữa rồi tống khuyết dùng d ò ọ n g điệu chém đinh chặt sắt không tha nghi vấn nghiêm nghị dặn dò thiếu gia trước đó ta cũng thường xuyên làm tổng hợp tình báo không bằng để thuộc hạ giúp đỡ nhiếp huyên một tay may mắn lúc này dương kế nghiệp đứng ra ứ n g cử c á c h này để tống gia vui mừng quá đỗi hắn hưng phấn vỗ mạnh lên đầu mình quát lớn đúng vậy làm sao ta lại quên có lão dương ngươi một vị kinh nghiệm đầy mình dũng tướng đây ha hà vậy việc này bản thiếu gia liền giao cho hai người các ngươi rồi muốn tiền có tiền muốn người có người các ngươi cần gì ta cũng sẽ toàn lực duy trì nhất định phải mau chóng đem chỗ này thiếu hụt đền bù lên cho ta rõ thiếu ra hai người trung khí mười phần đồng thanh hô vang dương huyên sau này làm phiền ngươi rồi nhếp phong mặt không ước chế được vui sướng quay sang dương kế nghiệp chân thành cảm tạ nhếp huyên khách khí vì thiếu ra phân ưu chính là chúc ta những người này chức trách nói gì phiền hay không phiền dương kế nghiệp khiêm tốn nói mắt còn như có như không liếc qua bên cạnh một người nào đó làm lão tả cảm thấy sau lưng như có người cầm gai đâm mình cột sống nhăn nhó khó chịu hồi lâu thần côn này mới không thể không căng mặt cười nói thiếu gia nhíp lão đệ dương lão đệ tại hạ đầu nhập vào thiếu gia đến giờ chỉ toàn ăn không ngồi rồi cũng thấy trong lòng bứt sức hai vị vừa rồi bàn bạc công việc có thể hay không để ta được giúp đỡ một tay có gì làm xin cứ sai khiến đừng ngại tại hạ nhất định sẽ không chối từ phá <cười> hạ lại có lão tả ngươi bật này t r í tướng gia nhập vậy ta còn lo gì việc lớn không thành rất tốt tống gia không gheo kiệt đưa lời khen ngợi dương kế n g h i ệ p lúc này cũng hài lòng thân thiện đối với hắn gật đầu tả huyên có lòng sau này chúng ta đồng tâm hiệp lực phò giúp thiếu gia chính là có việc cần dùng tiểu để nhất định sẽ không với ngươi khách khí cảm giác gai người sau lưng biến mất vô tung tả một lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm quả thật bước vào giang hồ thân bất do kỷ nha một bước đi nhầm thành thiên cổ hận tả ra hắn đã là càng nhúng càng sâu một đoàn người tại không khí hòa thuận ấm cúng vui sướng chạy vào trong thanh hà thành nguyệt khuyết các tổng bộ kêu gọi lên một đám huyêng đ ệ dòng người lại hùng dũng m i n h mông từ cửa nam mà ra dũng mãnh tràn về ở ngoài đó nơi lãng bạc hồ thiên thượng nhân gian như thường lệ nơi này buổi sáng chính là thời điểm an bình nhất trong ngày thuyền hoa đã về bờ đám thanh lâu nữ t ử yên yên ổ n ổ n đi về phòng ngủ bù mỹ rung r ấ p đám khách làng chơi cùng ma cờ bạc sau một đêm sát phạt ăn chơi hầu hết cũng mệt như cậu đã đi tìm chỗ nào mát mẻ hồi sức cấp cứu đi để dãy phố này hiện lên một phong thái khó được ung dung tính lặng nhưng hôm nay theo linh giang bang đám người ở đến toàn bộ thiên thượng nhân gian liền như chậu nước thả vào c u ộ c vôi lập tức nổ tung trào đâu đâu cũng là vang vọng tiếng khóc lóc quát mắng đập phá để lòng người bàng hoàng không thui đem tất cả nhân chứng trên tàu hôm qua mang về trong bang cho ta ai phản kháng r ế t chết bất luận tội nhìn mình bang chung tay chân co cóng không dám hạ thủ với đám mảnh mai l i ế u yếu nữ t ử đỗ như hối mặt trầm như nước lạnh l u n g quát lớn gió dưới tay hắn thuộc hạ không dám trái lời lập tức hóa thân mãnh hổ hung thần áp sát lượng ra đổ đao trước hết cho mấy người lớn giọng nhất vào cái bạc tai rồi nhất nhất c h ó i lại tha mạng ta không biết gì cả c h ú n g ta cái gì cũng không biết tiếng van xin thảm thiết văng v ẳ n g khắp nơi nhưng không có một người nhẹ dạ nương tay vẫn đâu vào đấy t h ẳ n g tay đàn áp sầm sầm sầm đúng lúc mấy người tuyệt vọng gần chết một loạt tiếng to gió chầm t r ọ n g bước chân truyền đến dừng tay theo một tiếng quát lớn dẫn đầu đoàn quân oai về hùng dũng tống khuyết mấy người cũng đã hiện thân xuất hiện nơi cối u con đường không ra một lát hơn ba trăm vị nguyệt khuyết các mãnh sĩ đã đem trọn vẹn nơi này vây chặt như nêm cối nhìn mình thủ hạ các sòng bạc t ử lâu khách điếm quản sự người đều bị người trông chừng trói lại tống khuyết hai mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn lập tức thả người hừ đáp lại hắn chỉ là một giọng hừ lạnh tống ra ngực sát cơ sôi trào nheo mắt lại hờ hứng mở miệng ba hai một n g ư ờ i dám còn chưa kịp để đỗ như hối có điều động tác hai tay tống khuyết đã cực tốc vung lên. hơn chục đạo hàn mang lấp lói biến mất. ngay sau đó xa xa cầm đao kiếm canh giữ mấy vị linh giang bang chúng liền khó tin ôm cổ họng gục xuống. mỗi người trên yết hầu tại đồng dạng vị trí đều găm sâu một ngọn l i ễ u diệt đao ngập sâu tận cán. chết không thể chết lại. ngươi muốn chết đỗ như hối gầm lên điên cuồng. lão tử sở ngươi nhìn lão tặc này hung mãnh vồ lên. tống khuyết không chút nào khiếp sợ te xe rác sôi trào tiến vào siêu thần trạng thái lập tức từ trên ngựa phi thân nhảy ra trên đường cả người cơ bắp bất chợt phồng lên một vòng một thân hồng hoang tứ tượng lực điên cuồng từ tay phải tiết chú k í c h địa chùy âm bạch bạch bạch một tiếng kinh thiên nổ mạng vang lên cả hai người đồng loạt đều phải lui về sau ba bước cảm nhận trên tay tê dại đau đớn đỗ như hối trong lòng nổi lên thao thiên c ử lãng thật lâu không thể bình tĩnh mới qua được bao lâu lúc trước còn dưới tay mình bị tùy ý đùa b ỡ n tiểu ra hỏa bây giờ đã có thể cùng mình đến c á c h lực lượng ngang nhau đây là đang nằm mơ trăng tống ra tay phải lúc này cũng bị lão tặc này bốn năm đạo âm g ì n h tàn phá bừa bãi trong g i n h mạch nhưng có te xe rác nhanh chóng xua đuổi xoa dịu cơn đau hắn mặt vẫn tỉnh bơ lạnh nhạt mở miệng đỗ bang chủ đã nửa năm không gặp không biết hôm nay ngươi mang người đến địa bàn ta quấy phá là có ý gì nghe hắn câu hỏi đỗ như hối bất chợt dùng mình bừng tỉnh lần trước đến ám sát thằng này vậy mà đã phát hiện ra thân phận của mình tiện đà hắn trong lòng dâng trào vô biên vô t ậ n sát cơ cũng không phủ nhận chỉ lạnh lẽo âm ao nói đúng thế nửa năm không gặp thật không ngờ tiểu tử ngươi đã tiến bộ đến mức như này thật sự quá khó để người tin tưởng dùng hai câu không ngờ mới đầy đủ diễn giải trong lòng hắn hiện nay trong lòng chấn động bực này tiềm lực bực này tốc độ trưởng thành quả nhiên đây mới chân chính là mình trong lòng mối họa lớn thật hối hận ngày xưa không thể quyết đoán g ặ p trừ kẻ này không để ý vì này đỗ bang chủ trong lòng suy nghĩ tống khuyết lần nữa lạnh lùng vẫn tội đỗ bang chủ ngươi vẫn chưa trả lời ta tự dưng mang người đến địa bàn của ta đập phá cướp đoạt là có ý gì có cần hay không để tại hạ viết một bức thư lên triệu hội trưởng cùng triệu minh chủ nhờ hai vị thay ta phân trần đòi lại lẽ phải đỗ như hối nhứng mày hừ không cần đem triệu minh chủ ra dọa ta những người này liên quan đến linh giang b a n g một người trưởng lão cái chết ai cũng không thoát được liên can bản tòa hôm nay nhất định phải dẫn người đi tra hỏi cho rõ ràng việc này chính là thiên kinh địa nghĩa, ai cũng không trách móc được chúc ta. thật sao tống đại quan nhân đồng d ạ n g cười lạnh. những người này chính là ta thuộc hạ hoạt trên địa bàn của ta khách nhân. bảo vệ bọn họ an toàn đối với ta cũng là thiên kinh địa nghĩa. hôm nay có tống mố nơi này, ai cũng không thể mang được người rời đi. thật sâu nhìn chăm chú vào hắn như phể người mãnh hổ, đỗ như hối gắn từng câu từng chữ, ngươi. đây là muốn cùng linh giang b a n g là địch sao không chút nào yếu thế trong đầu đạo ma pháp tướng bùng nổ ra mãnh liệt quang huy tống khuyết s à n trào khí thế ngút trời chém đinh chặt sắt một là tử chiến hai là bây giờ lập tức rời đi sẽ không có con đường thứ ba là chiến là lùi t ù y cho ngươi chọn hắn đây cũng là quả quyết kế hoạch không cản nổi biến hóa nếu đỗ như hối khăng khăng một mực vậy hôm nay tống gia cũng không ngại bỏ ra thảm thống đại giới làm thịt con chó này đối phương nhân thủ ở vào hoàn cảnh xấu đâu ra đấy mới có chưa đến năm mươi người vừa bị mình giết hơn mười vậy chỉ còn ba mươi ra mặt so sánh với nguyệt khuyết các bên này hơn ba trăm người vậy chính là tiên thiên ác đảo tính ưu thế lấy thịt đè người lấy nhiều khi ít là tống đại quan nhân thích nhất rồi dù không giết được đỗ tạc cũng nhất định phải chặt hắn một đám vây cánh để hắn có thể khắc sâu giáo huấn mà ghi nhớ một điều đừng đùa với tống g i a ta muốn làm thiên đao ba mươi mốt chương hai trăm chín mươi tám kết thúc thiên thượng nhân gian theo tống khuyết lời dõng dạc tuyên chiến phát ra hiện trường nhất thời lâm vào tính mịt khí thế tỏa ra của hai người lúc này quá lớn tất cả mọi người trong lồng ngực như bị chặn lên ngàn tân cự thạch đến hít thở cũng khó khăn đừng nói chuyện gây ra tiếng động tuy rất kiêng kỳ hắc tiểu tử này vừa rồi chiến lực nhưng đỗ như hối còn có lòng tin chắc thắng nắm xuống thằng này đấy bị một mao đầu trẻ danh như thế coi thường hắn liền giận quá phản cười h a pha pha là ai cho ngươi tự tin có thể cùng bản tỏa nhất quyết t ử chiến hừ muốn đi nhanh thì đi một mình muốn đi xa thì phải đi cùng nhau tiểu tử còn có tự mình hiểu lấy ta chưa bao giờ nghĩ sẽ đơn độc một mình làm việc đấy tống đại quan nhân không quên trang bức nói ra một phen triết lý lúc này mới quát lớn nguyệt khuyết các người ở đâu có mặt đáp lại hắn là thanh thế s u n g trời đồng thanh tiếng hô vang sau lưng tống khuyết một đám nguyệt khuyết các h ả o thủ không chút chậm chế lúc này mặt mũi túc sát tiến lên đem trong cơ thể một thân khí thế không chút giữ lại tận tình phóng suất chứng kiến cố này lực lượng dù là tài cao gan lớn đỗ như hối con ngươi cũng không khỏi co rút lại năm người mười người mười ba người nhị lưu hảo thủ trong đó càng là có lục sai hai người ngũ sai năm người tứ sai sáu người thêm nữa đông nhìn n h ị p cầm đao cầm kiếm vây quanh bình thường võ giả nếu hôm nay t h ậ t chiến bên mình thật sự lành ít d ữ nhiều hắn lần này mang đến cũng chỉ có năm vị trưởng lão tu vi lục giai còn lại đều là hợp nhất thanh hà phân đường b ì n h thường mang chúng nghĩ đến bằng đó đã đủ dẹp yên chỗ này nhỏ bé huyện thành hiện tại xem ra mình thật sự quá coi thường người trẻ tuổi này cùng sau lưng hắn thế lực nhìn đối phương chiến ý s ô n g thẳng vân tiêu đỗ như hối trong lòng một mảnh trầm trọng lạnh giá cung đã cài tên hắn bây giờ cũng là thế cưới hổ khó xuống chiến hay không chiến đây là một vấn đề bầu không khí trở nên chưa từng có ngưng trọng nặng nề đạp đạp đạp là ai tụ tập ở chỗ này nhiễu loạn trị an đang lúc cả hai bên rằng co bất quyết nơi xa lần nữa vang lên ầm ầm tiếng hành quân cùng một giọng nói hùng hồn uy nghiêm từ huyện l ệ n h đến thập huyện ấy đến ngô bộ đầu đến dẫn đầu binh lính hô vang báo lên mới xuất hiện người thân phận hóa ra thanh hà ba vị quan phủ mẫu nghe nói nguyệt khuyết các người kéo già s ắ t trẻ dốc toàn lực lượng đi ra ngoài thành muốn tìm linh giang bang đỗ bang chủ quyết một trận sống máy ba lão này sợ hãi quá chừng liền vội vàng triệu tập nhân thủ ra đây cho tống lão ra cứu giá thằng này bây giờ chính là thanh hà con cưng đây ba vị sau này chiến tích đều trông cậy vào hắn không thể để trên đường xảy ra điều gì sơ suất nha không nói nhiều ba vị đã d ố c toàn bộ lực lượng đích thân dẫn quân ra khỏi thành tiếp viện may mà đến đúng lúc nhìn thấy ba người đỗ tống hai người tâm lý đều thở nhẹ một hơi ra mắt ba vị đại nhân cả hai đều không mất lễ n g h ĩ a vội vàng tán đi trên người khí thế quay sang khách khí trào có ngoại nhân ở đây từ ngô mấy người cũng không tiện cùng tống khuyết thân cận quá mức lúc này chỉ lạnh nhạt gật đầu trầm dọn quát hỏi các ngươi đây là muốn làm gì ban ngày ban mặt tụ chúng nháo sự bắt mớ người phi pháp đây là muốn làm phản sao đại nhân minh x ế p tiểu tử chỉ là tuân thủ kỷ cương phép tắc bình thường làm ăn buôn bán nhưng vị này từ bên kia linh giang quận tới đỗ bang chủ đỏ mắt ta nơi này sinh ý vì thế hôm nay cố tình dẫn người đến cướp bóc đập phá còn trắng trợn bắt đi con gái nhà lành về để cho hắn hưởng thụ dâm tà sở thích tại hạ bị ép buộc quá đáng mới không thể không vùng lên phản kháng chống lại trong quá trình này có gây ra nhiễu loạn trị an mong đại nhân lượng thứ tống tiện nhân mới không quên sách lược đem vô xít đổ lên đầu người chính mình đi chiếm chỗ cao đạo đức đây vội vàng mở miệng hạc tội có hắn lời này ám h i ể u một đám thanh lâu nữ t ử kia lúc này không chút sợ hãi gào lớn đại nhân cứu mạng dân nữ oan uổng quá cứu mạng đại nhân ta bị bọn này tặc nhân xông vào trong phòng dở trò đồi bại tiểu nữ không muốn sống nữa đừng cản ta để ta đi chết đi ăn m ặ t bại lộ thế này bị người lôi ra đường sau này ta làm sao còn mặt mũi nào gặp người thu thu thu. đại tỷ hàng tuần ngươi đều đặn vài lần biểu diễn nổi cũng không thấy ngươi mất mặt nha đám người cuồng đổ mồ hôi nhưng không ai đi tra cứu cái này chuyện chân thật có mấy lời này vậy đủ rồi từ thanh quan uy mười phần trợn mắt quát lớn phản ban ngày ban mặt cướp bóc đập phá tự ý t r e o v ẻ o b ắ t bớ dân nữ nhà lành đỗ bang chủ các ngươi linh giang bang đây là định tạo phản sao nhìn mấy người này ngươi xướng ta hát cho nhau diễn trò đỗ như hối cũng cảm thấy ê răng vì đám nhà quê này thật biết chơi dù những người này cũng sẽ không thực sự làm sao được mình nhưng dân không cùng quan đấu hắn có mạnh nhưng vẫn chưa đến nỗi có thể không thèm để ý triều đình trói buộc vì thế lúc này cũng chỉ ngoan ngoãn thành thật chắp tay tại hạ không dám ngươi không dám nhưng ngươi chính là làm đấy tống gia biếu môi khinh bỉ đổi lấy lão đỗ một cái trợn mắt nhìn linh giang bang túi khôn đại trưởng lão hạc hiên lúc này vội vàng tiến ra viên tràng các vị đại nhân minh xét nhà ta bang chủ lần này hành động cũng là vì bất đắc dĩ nguyên nhân chỉ là c h ú n g ta trong bang một vị trưởng lão đêm qua tại chỗ này bỏ mạng nghe lão đầu này chân tình bi thiết kể ra nhà mình bang phái nỗi đau quá lớn từ thanh mấy người cũng không khỏi gật gù cảm động đồng tình thì ra là thế nhưng quốc có quốc pháp gia có gia quy các ngươi nỗi đau s ó t mất đi một vị huyên để bản quan có thể hiểu được nhưng đó cũng không phải lý do có thể tùy tiện ra tay bắt mớ đập phá người khác tài sản như thế lại để ta đại viêm luật pháp ở đâu bên cạnh ta vị này chính là thanh hà huyện bộ đầu ngô thiên các ngươi có thể trước cùng hắn báo án hoặc trở về tìm linh giang quận tổng bộ đầu hoàng trạch báo án cũng được lục phiến môn các vị đại nhân sẽ vì mình con dân đòi lại công đạo sẽ không để bất kỳ ai phải chịu đựng oan khuất tin được các ngươi mới là lạ đám người lòng cuồng mắng hạ khiên bên này còn l ạ i như bừng tình đại ngộ thật sâu nhận đồng gật đầu đại nhân nói đúng lắm là chúng ta lỗ mãng rồi nhưng việc vừa rồi cũng đã hỏi thăm không sai biệt lắm hóa ra sở t r ư ở n g lão chỉ là say rượu trượt chân ngã xuống hồ chết chìm không phải tại ai việc này cũng không dám làm phiền các vị quan g i a ngày bận b i ể u trăm công n h ì n việc lão phu thay mặt nhà ta ban chủ đa tạ các vị đại nhân một phen hảo ý hóa ra tất cả chỉ là một phen hiểu lầm từ thanh hài lòng mỉm cười gật đầu đúng vậy đại nhân tất cả chỉ là hiểu lầm đã chuyện sáng tỏ chúng ta bây giờ cũng nên trở về vì vị kia xấu xố sở trưởng lão cử hành tang lễ tống tiểu h u y n n đệ chuyện hôm nay thật sự làm phiền ngươi xem các ngươi có tổn thất gì mới nói ra chúng ta nhất định sẽ đầy đủ đền bù thiệt hại ha ha chuyện nhỏ mà thôi tang ra bối rối có điều sơ xuất có thể lượng thứ tiền bối không cần quá mức nặng nề tống lão ra mặt cười khách khí nhưng trong lòng dâng lên cực cao cảnh giác chó sủa là chó không cắn càng bình tĩnh lý trí như lão đầu này vậy càng nguy hiểm rồi hơn nữa nhìn đỗ tặc bộ dạng vậy rất nghe lời lão này thế thì đ ầ u nguy hiểm còn cần nâng lên vài cấp bậc tống tiểu hữu đại nghĩa đại nhân chư vị việc cấp bách bọn ta lúc này trước xin cáo từ ăn chư vị đi thong thả từ đầu đến cuối không ai nhìn đến hơn mười cái xác chết ven đường bị linh giang bang chúng thuận tiện thu đi dường như bọn họ chỉ là ngủ gật rồi chảy vài bãi nước dãi màu đỏ thôi vậy lão đỗ nãy giờ vẫn trầm m ặ t không nói lời nào tùy ý nhà mình đại trưởng lão bài bố chỉ là trước khi đi hắn ném cho tống lão ra một ánh mắt đưa tình đầy ẩ n ý hôm nào đấu kiếm tống đại quan nhân hào phóng không ngại ních h mép cười v u sợ v u linh giang bang người đi rồi không rên lấy một tiếng lặng lẽ trở về mình hang ồ liếm láp vết thương nhìn ngay cả đám tầng chót bang chúng trải qua mấy lần biến cố cũng không mất đi bao nhiêu nhổ khí tống khuyết coi như cảm nhận được đám này khó chơi ra hỏa lực ngưng tụ lão đỗ rất có một tay nha chuyện hôm nay coi như tạm có một cái kết thúc đối với kết c u ộ c này tống khuyết cảm thấy đủ hài lòng thật sự ra mà nói hắn còn chưa chuẩn bị đủ sẵn sàng để đánh ngươi chết ta sống với linh giang bang việc khó thế này vẫn là nhờ nguyễn h u y ê n để h n g thỏa hơn cả hy vọng thiên độc tông đám kia chừng mắt tất báo ra hỏa không để hắn thất vọng chính là mỉm cười gật đầu tạ ơn từ ngô mấy người đợi nguyệt khuyết các người cho tất cả con tin cởi c h ó i hắn mới trầm giọng mở miệng chư vị hôm nay để mọi người chịu một phen ginh hách là lỗi của tài hạ không thể bảo vệ chu toàn việc này tống mố thành tâm hướng mọi người xin lỗi cúi người bái thật sâu để tất cả mọi người đều cảm nhận được hắn lòng dạ rộng lớn tống tiện nhân mới tiếp tục thâm tình diễn xuất cám ơn mọi người đã tin tưởng đến với thiên thượng nhân gian xin mời mọi người tiếp tục giữ vững niềm tin ấy tại nơi này chỉ cần quý vị nghiêm túc tuân thủ các nguyên tắc luật lệ vậy chư vị chính là chúng ta khách nhân tôn quý nhất tống mố cùng nguyệt khuyết các các thành viên sẽ dùng ra tất cả mình có kể cả sinh mệnh để bảo đảm mọi người an toàn bất cứ kẻ nào dám thương tổn mọi người vậy nhất định phải bước qua s á t ta hoặc sẽ phải chịu đến nguyệt khuyết các trọn đời không chết không thôi đổi giết. tống mố ở đây xin cam kết với mọi người điều đó còn việc lần này. ở đây bất cứ ai chịu thiệt hại gì. mười chút nữa đăng ký với nơi đó sản nghiệp người quản sự. mọi tổn thất của chư vị tại hạ sẽ đứng ra bù đắp. tuyệt đối sẽ không để ai chịu thiệt thòi. bị mất tiền oan. tống ra vạn tuế các chủ vạn tuế ngay khi hắn dứt lời. cả vạn người bất ngờ đồng thanh hô lớn cái kia thanh thế cái kia hoành t r ắ n g cảnh tượng tống lão gia cũng bất giác say lòng đại trưởng phu nên như thế ta quả nhiên trời sinh nên đứng trên đại sân khấu hắn dường như thấy ớp sờ ca đang vấy gọi cả người trở nên động lực mười phần ta muốn làm thiên đao ba mươi mốt chương hai trăm chín mươi chín nhất lưu thế lực sẵn g i ò trung hồng phát cho đám quan binh mỗi người một cái hồng bao của ít lòng nhiều tống khuyết liền thân thiết mời từ ngô thập tam lão cùng một đám nguyệt khuyết các trưởng lão đến tiểu lâu tâm sự giao lưu tình cảm hiện chất hôm nay ngươi cùng đỗ như hối trở mặt vậy cũng không phải một cử chỉ khôn ngoan nghĩ đến khi nãy suýt chút xảy ra chiến sự từ thanh cũng không khỏi thay tiểu tử này lo lắng hãi hùng h a h a từ huyên ngươi quá coi thường nhà ta các chủ không đợi tống lão ra mở miệng thiết phi long lúc này đã cười lên sang sảng thay hắn giải thích. ngươi đến muộn còn không biết đi. trước đó các chủ đã cùng đỗ tặc s a o đấu một chiêu. hai bên lực lượng ngang bằng ai cũng không làm gì được ai. chính vì thế mới có thể trấn nhiếp linh giang bang để bọn hắn mới trần trờ không dám manh động. còn có chuyện như thế từ ngô mấy người lập tức trợn mắt há mồm. thấy ba lão nhìn sang. tống khuyết cười gật đầu. bá phụ yên tâm tuy hiện giờ ta không đánh thắng được đỗ như hối nhưng hắn muốn làm gì ta đồng d ạ n g cũng không dễ dàng nếu không phải linh giang bang cử bang tới phạm vậy nguyệt khuyết các bên này liền không có gì phải sợ hãi nghe hắn nói chắc như đinh đóng cột tràn đầy tự tin từ thanh ngô thiên hai người nhìn nhau trong mắt trần đầy kinh hãi cùng kinh hỷ tốc độ phát triển quả nhiên cứ nhanh như ngồi hỏa tiễn vậy bay lên trời cứ thế này tôn sư còn xa lắm sao chỉ tưởng tượng đến đây hai vị này tâm tư đã bắt đầu phiêu nhất là lão ngô trong lòng đều cười nhanh nở hoa ngô ra nhà hắn xen con mắt nhìn người thật tốt quá mình lỡ n g ỡ liền thông ra với một vị nhất lưu cao thủ tổng bộ đầu cháu mình càng lợi hại kết giao với người liền chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu ai ai có thể ngăn cản ngô ra xưng vương xưng bá ngô thiên trong lòng kích động gào thét mang rượu ra đây hôm nay bản quan phải thật tốt chúc mừng chúc ta huyện thành chính thức sinh ra một c á c h nhất lưu thế lực tống khuyết ngươi quả thực khiến thanh hà người đi ra ngoài trên mặt đều có quang từ thanh vui sướng lớn tiếng hô tống bảo bảo trước mặt trưởng bối còn rất nho nhã lễ độ vội vàng khiêm tốn lắc đầu bá phù quá nâng đỡ ta đợi đột phá nhất lưu còn không biết ngày nào tháng nào đây hừ không đột phá thì đã sao sau ngày hôm nay linh giang một dãy còn ai dám coi k i n h ngươi nguyệt khuyết các nơi khác người còn có mấy ai dám tại huyện thành dếu võ dương oai ta nói ngươi là nhất lưu thế lực liền tuyệt đối sẽ không có người phủ nhận đúng vậy tống khuyết ngươi thực lực đủ rồi các ngươi nguyệt khuyết các trung tầng lực lượng cũng đủ vậy gọi ngươi một tiếng nhất lưu thế lực sẽ không sai tin chắc trận chiến này một truyền ra ngoài mọi người đều sẽ tán đồng cái này cách nói thập thủ hằng lúc này cũng cười chân thành chúc phúc kha kha ta có được như ngày này cũng toàn là nhờ các vị bá phù hết lòng nâng đỡ tiểu tử đến nay vẫn luôn khắc ghi trong lòng lời hay mọi người đều thích nghe ngày hôm nay chỉ toàn việc vui tống lão ra cùng mấy vị ở đây đó là mở bụng ra uống uống đến hôn thiên á n địa tận đến khi trời ngả bóng tà dương mấy người mới thỏa mãn hài lòng lắc lư lảo đảo được hạ nhân đưa đi ai về nhà đấy bên kia kéo theo một nhóm tàn binh đỗ như hối về đến nam bến tàu nhìn chỗ này vừa mới sửa chữa chưa được mấy tháng kiến trúc sờ lại lần nữa hoang tàn đổ nát lòng hắn cũng không khỏi nhức nhối vạn phần còn đau đầu hơn là chuẩn bị đón đỡ thiên độc tông một sóng báo thù đám này từ trong ra ngoài đều là độc người tính tình đó chính là quái gở nhỏ nhen vô cùng chịu oan khuất lớn như vậy bọn chúng không điên lên kéo bè kéo cánh đến tìm mình phiền toái mới là lạ nghĩ đến đây lão đỗ liền mệt mỏi giã rời chán nản kêu người chuẩn bị một con thuyền rồi tất cả leo lên toàn quân trở về tổng bộ nơi này vậy trước cứ để hoang vắng một thời gian thanh hà có độc hắn bây giờ nhất thời cũng không quá muốn dây dưa vào nhìn nhà mình bang chủ khi thì cau mày khi thì mếm môi khuôn mặt gần như v ặ n thành một đoàn h ạ c hiên trầm ngâm tìm từ rồi lên tiếng phá vỡ yên lặng bang chủ sỏ thiên thu chuyện ta đoán rất lớn khả năng có liên quan đến tống khuyết người này nghe đến hai từ tống khuyết, đỗ như hối như con h ổ ngủ say bị đánh thức, hai mắt hắn lập tức bắn ra cực kỳ b ả o lệ quang mang. nơi xa xa mấy người tu vi hơi yếu không thiếu bị dọa đến sắc mặt trắng bịch liên tiếp dùng mình. đại trưởng lão ngài tìm được chứng c ứ không có chứng c ứ nhưng lão phu trực giác tin tưởng như vậy. h ạ c hiên tiếc núi lắc đầu. không có chứng c ứ vậy có gì dùng. chúng ta có nói ra người khác cũng chỉ cười vào mũi linh giang bang cùng bản tỏa bao biện tìm cớ nói ẩu nói tạc lão đỗ buồn bực hờn rỗi nhưng chúng ta có thể dựa theo dòng suy nghĩ đó đi truy tìm chắc chắn sẽ tìm được manh mối vậy làm phiền đại trưởng lão tra xét chuyện này rồi đỗ như hối còn là không quá hứng thú với c á c h này thuyết pháp hắn bây giờ còn đang căng ấp đi tìm cách đối phó thiên độc tông đây thời gian đâu mà đi chơi cái trò mò kim đáy bể hạc hiên cũng biết làm theo lời mình cũng không biết đến ngày tháng năm nào mới tìm được vết tích vì thế thở dài ngày trước b a n g chủ ngài quyết định phục kích diệt trừ kẻ này quả nhiên là sáng suốt đáng tiếc là cuối cùng để hắn trốn được một kiếp rồi bên cạnh hắn mấy vị trưởng lão lúc này cũng đồng d ạ n g bùi ngùi thở dài trước đó còn không hiểu nhà mình bang chủ làm gì phải đại động can qua chỉ vì một thằng nhóc nông thôn dễ nhui bây giờ bọn họ mới hiểu ra trong đó nguyên nhân quả nhiên là nhìn xa t r o n g rộng đỗ bang chủ nha so với hắc tiểu tử này cái gì kim tiền bang k i m h ồ n g kiếm t ô n g tất cả chỉ là gà đất chó sành không đáng nhắc tới linh giang bang đối thủ lớn nhất chính là tại huyện thành nhỏ này một cái bang phái tiếc là bọn họ nhận ra điều đó dường như cũng hơi muộn bây giờ đối phương cánh chim đã đầy muốn gạt bỏ cũng không phải là dễ như vậy g i á c đỗ như hối tự nhiên cũng suy nghĩ về vấn đề này lúc này không kiềm nén được hai tay dùng sức bóp nát thành tàu lan can thật hận không dối gạt chư vị trước đó khi giang ra người chiết k í c h chỗ này bản tọa cũng âm thầm hiếu kỳ đã từng đến đây thăm dò một phen trong lúc đó ta cũng đã cùng tiểu tử này đụng độ tuy khi đó hắn thực lực thua xa bây giờ nhưng ít nhất cũng có thể giao thủ với ta mấy chục chiêu bản tỏa liền biết tiểu tử này chính là ta bang tương lai một vị đại địch lúc đó vốn định lập tức triệu tập nhân thủ âm thầm đem kẻ này trừ đi cho yên lòng nhưng làm sao chuyện sau đó các ngươi cũng biết ta còn chưa kịp hành động trong bang đã tao tặc ré thăm lấy đi của bản tọa một thứ rất quan trọng đồ vật sau đó ta liền có tay cóng chân do、so、dự bất quyết để rồi lơ đãng đã nuôi thành họa lớn như ngày hôm nay đáng hận vậy một đám người tập thể trầm mặc bang chủ nếu như ngài nói vậy tiểu tử này cùng kia t ạ p nhân rất có thể có liên quan đây cũng là đại trưởng lão trực giác đỗ như hối hai mắt nheo lại đầy nguy hiểm nhưng cũng không đúng sao ngày đó bản tòa án sát không thành liền lập tức trở về đến nơi thì trong nhà cũng đã xảy ra chuyện tiểu tử kia không nói bản l ĩ n h thế nào hắn có mọc cánh cũng không thể nhanh như thế được hạc hiên lắc đầu cho hắn đính chính bang chủ ngài đi vào ngộ khu ai nói hai người này là một rồi hôm nay ta nhìn tiểu tử này dường như còn chưa tẩy tủy bằng tu vi của hắn muốn mê hoặc một vị lục giai võ giả đó là không thể nào theo lão phu suy đoán sau lưng hắn rất có thể còn một cường giả tinh thông huyễn thuật cho hắn bày mưu nghĩ cách còn về chuyện chinh lệch thời gian vậy cũng rất dễ giải thích bang chủ ngài có nhớ khi mình đi về vậy đi bằng phương tiện gì tự nhiên là đi tàu thủy đỗ như hối có người điểm ngộ trong lòng tự nhiên rộng mở trong sáng ý ngươi nói là tạc nhân thông qua ưng giản sầu đúng vậy bang chủ đó là con đường nhanh nhất đến linh giang nếu như một vị nhất lưu cao thủ đi qua đó rồi lại âm thầm lẻn vào trong quận thành vậy không cần đến một canh giờ là có thể tìm đến linh giang bang so với ngày sớm hơn hai ba canh giờ là hoàn toàn có thể hơn nữa đừng quên tiểu tử này còn không biết khi nào âm thầm thu phục trong đó một ổ t ặ c đây rất có thể vị kia sau lưng cao thủ liền giấu mình ở đó nghe hắn nói có lý có theo mấy người đều cảm thấy sự thật không rời mời của ta ngọc dương gạo lão đỗ như chết đối vớ được cọp h a i mắt bắn ra khắc cốt minh tâm c ử u hận quang mang nếu tống ra ở chỗ này chắc cũng phải cho hạc hiên lão đầu này quỳ bái đậu má xe lúc hạc hiên nha suy luận rất gì và này nọ nhưng kết quả cuối cùng vô tình lại chuẩn cơ mơ nơ sơ khốn kiếp thì ra đều là do tiện nhân này phá đám bang chủ chúng ta bây giờ về tập kết người lập tức đem hắn cho tiêu diệt một đám trưởng lão biết được chân tướng liền thần tình kích phấn thêm nữa hôm nay chuyện biệt khuất tất cả đều chiến ý dâng cao hừng hực đứng ra mời thỉnh chiến c ắ n răng nghiến lời cân nhắc hồi lâu đỗ như hối mới oán hận lắc đầu bác bỏ không được dù đây có là sự thật vậy cũng chỉ là chúng ta đơn phương suy luận nếu cứ như thế minh mục trương đảm trả thù đợi triệu tiểu thư bên kia trách phạt xuống chúng ta linh giang bang sau này cũng sẽ ngày tháng duy gian hơn nữa tiểu tử này cảnh giác cực cao lỡ may để hắn chạy thoát vậy đơn giản chính là đại họ chúng ta cần trở về bàn bạc tìm ra một vẹn toàn sách lược đảm bảo một lần nhất lao vĩnh g i ậ t không để lại hậu hoạn về sau bang chủ anh minh hạc phiên hai mắt toát lên vẻ vui mừng chư vị không cần giận quá mất khôn chúng ta bây giờ coi như đã vạc trần được bộ mặt thật của hắn sau này chú ý mật thiết quan sát từ từ tìm cơ hội mới là thượng sách việc quan trọng nhất bây giờ chính là làm sao bãi bình được thiên độ công t chuyện này nếu không tại đây cả bang chủ và chúng ta sau này đừng mong có ngày yên ổn với bọn họ nói đến nan đề này nữa mấy người tập thể của rú t r a o mày bang chủ ta nghĩ có một người có thể giúp chúng ta vượt qua này một kiếp nạn nhưng ngài cần trước tiên chuẩn bị tâm lý lần này có lẽ phải đại s u ấ t huyết một lần hạc hiên trí châu nắm chắc cho đỗ như hối chỉ ra một con đường sáng ta muốn làm thiên đao ba mươi mốt chương ba trăm danh vọng lên cao đêm mai viên sơn trang gần đó một khu đất hoang một to lớn bóng người đang cầm đao đứng đó nãy giờ đã trôi qua hơn một khắc chung nhưng người này vẫn lặng im không nhúc nhích hai mắt nhắm nghiền ngay cả hơi thở nhịp tim cái này dấu hiệu sự sống cũng như có như không khó bề phân biệt thật dễ làm người lầm tưởng đây chỉ là một pho tượng mà thôi bỗng lúc này một con rắn từ đâu đó đi săn mồi ngang qua nơi đây dường như sự xuất hiện của nó làm bừng tỉnh một thứ gì đó rất khủng khiếp chỉ thấy vẫn trơ ra người kia đột ngột mở mắt, trong bóng đêm dường như hai tia hồ quang lói lên sáng sỏi, đau của hắn cũng gần như ngay lúc đó biến mất. xì xì, kia xấu xấu con rắn chỉ kịp rít lên một tiếng, trên người nó lập tức nổ ra một chùm huyết vụ mông lung, không được bao lâu liền phiêu tán trong không khí, chỉ để lại ngay lúc trước nó tồn tại vị trí một bộ xương trắng xóa. sạc tinh như đã phơi xương phơi nắng rất lâu ngày. bị đám côn trùng. kiến dọn dẹp tỉ mỉ hết sạc máu thịt dưa thừa vậy. nếu có người biết hàng nhìn thấy cảnh này sẽ lập tức nhận ra đây chính là một môn trí tà đao pháp của sát thần tông mà chính bản thân bọn họ cũng rất ít người dám luyện. thất sát ma đao còn người này vậy không phải ai khác chính là tống khuyết. từ đêm qua đến giờ chết trên tay hắn cũng đã có hơn mười điều nhân mạng. môn ma đao này chính là như thế tà dị càng giết nhiều người tu luyện càng nhanh trên thân thể q u ấ n quanh oán khí sát khí t ử k h í chính là nó vật đại bổ vì thế tống khuyết mới nửa đêm âm thầm chạy đến chỗ hoang dã như này tiến hành luyện tập thất sát ma đao huyết sát hồn sát vong sát tai sát kiếp sát tuế sát mệnh sát hắn đã thuần thục nắm giữ trong đó hai sát đầu tiên, huyết sát cùng hồn sát, uy lực có thể nói cực kỳ khủng bố. bình thường võ giả đối đầu với hắn một đao này. nếu tinh thần tu luyện không đến nơi đến trốn vậy kết cuộc cùng vừa rồi con rắn sẽ không khác. đao còn chưa thương đến người cũng đã bị đao thế đánh cho hồn phi phách tán. sau đó huyết nhục từ từ búc hơi. chỉ để lại trên đời một bộ xương khô trơ trọi. trước đó tập cận thằng kia cũng tu luyện đến mức này thôi tiếp sau một đao vong sát vậy nạn nhân ngay cả xương khô cũng bị đánh thành bụi mìn coi như hoàn toàn tiêu vong trên đời ba chiêu này còn là trong phạm vi võ học hắn có thể lý giải nhưng sau đó bốn chiêu nghe miêu tả càng lúc càng huyền huyến rồi tai sát kiếp sát tuế sát mệnh sát luyện đến cao thâm một đao xuất r a đối phương không cách nào né tránh nếu để tả thần côn giải thích theo một cách huyền học vậy đao này sẽ đánh thẳng lên khí vẫn đối phương để nạn nhân liên tục gặp tai khiếp quấn thân còn có thể tước đoạt cả thỏ nguyên đến cuối cùng tối cường một đao c á c h này thì khó lường rồi không cần trực tiếp giao thủ chỉ bằng một tia khí cơ của đối phương ma đao vừa ra địch nhân lập tức mệnh cách đều nát thần tiên hạ phàm cũng không cách nào cứu chính là như thế châu bò không hợp thói thường nghe trong bí tịch miêu tả đến thiên hoa loạn trụi mà tống lão ma hai mắt ớ đầy ngôi sao đây cũng là một trong những nguyên nhân lớn để hắn bất chấp nguy hiểm liều lĩnh luyện tập này môn tà công đơn giản là quá châu có được hay không đáng tiếc người viết cuốn bí tịch này tu luyện cũng không đến nơi đến trốn chỉ mới bước vào cảnh giới tai sát mà thôi vì vậy hắn còn chưa có cơ hội thưởng thức phía sau mấy đao phong thái nếu có cơ hội nhất định phải đến sát thần tông một chuyến tìm đến thất sát ma đao b ả n gốc tống lão ra âm thầm hạ quyết tâm ba ba vừa rồi ngươi thi triển là cái gì đao chiêu thật sự quá đáng sợ quá quá đen tối rồi đang lúc hắn trong đầu ý dâm một giọng nói non nớt run rẩy trong đầu vang lên để tống khuyết bừng tỉnh hóa ra là tiểu thiên đứa này tiện nghi nhi tử nó hầu như lúc nào cũng kè kè bên người hắn như thế có thể tăng tiến hai bên ăn ý đồng thời trợ giúp lẫn nhau lính ngộ đao ý ngày thường tiểu tử này rất ít quấy nhiếu hắn tu luyện nhưng hôm nay gặp mình lão cha chém ra một đao tà áp như vậy nó mới hơi sợ hãi không nhịn được phải mở miệng nghi vấn hai nhi tử con phải hiểu trên đời cái gì cũng có tính hai mặt không có bóng đêm vậy lấy đâu ra ánh sáng sứ mệnh của những người như chúng ta là phải diệt sạc trên đời gian tà bất nghĩa đám đó cực gian cực ác hạng người là không cách nào cảm hóa chỉ có thể dùng càng thêm thô b ả o biện pháp đến c h ấ n nhiếp đe dọa mới c h ấ n chủ được bọn chúng nhi t ử võ công không phân chia tà ác đúng sai sai là ở mục đích người sử dụng ngươi phải nhớ ký một câu gia tộc chúng ta châm ngôn hành tẩu trong bóng tối nhưng tâm ta hướng về quang minh nhất định phải khắc sâu ghi nhớ ngày ngày suy ngẫm rồi tiểu mơ hồ tiên h đao lại lần nữa bị tiện nhân này lắc lư què lúc này mãn đầu đều là nhân sinh triết lý cùng câu này bức cách thật cao thật ngầu lòi châm ngôn lẩm nhẩm hồi lâu tiểu gia hỏa mới kích động gieo hò ba ba ta biết rồi chúng ta gia tộc vậy quá vĩ đại rồi sẵn sàng hy sinh chính mình vì người khác, làm những việc mọi người không muốn làm, chỉ thầm lặng như một đôi cánh vô hình che chở cho trên cuộc đời này chính nghĩa thiện lành. ba ba, ta sau này nhất định sẽ càng thêm cố gắng để phổ giúp ngài c á c h này. ta có nói qua thế sao tống cha cũng là m ộ n g bức, cuối cùng sao cũng được, chỉ có thể hàm hồ gật đầu. ăn, trẻ nhỏ dễ dạy, tiếp tục tu luyện đi rõ. ba ba trách nhiệm dạy con nên người cũng thật nặng nề mà cao cả. tống ba ba luyện tập thêm một hồi liền thi triển khinh công. không kinh động người nào lần nữa trở về trong phòng mình nghỉ ngơi. nghĩ đến sắp tới lão đỗ q u ấ n cảnh, hắn cũng đặc biệt chờ mong ngày trôi qua nhanh một chút đây. một ngày, hai ngày. một tuần, hai tuần. hai tuần đã trôi qua. nguyễn tuấn huy con hàng kia lời thề son sắt báo thù rửa hận còn văng vẳng bên tai nhưng chứng đau là đến bây giờ ngay cả bọt sóng cũng chưa thấy nhấc lên bên cạnh quận thành linh giang bang lão đỗ vẫn đang nhảy nhót tưng bừng làm tống lão ra buồn bực đến hộp máu lâu như thế này còn chưa đồng tính tám thành là đã làm hòa chung kết sao mom hắn ngay cả những trò thô bỉ g â y lọ cũng đã dùng ra thằng chó thiếu tôn chủ này vậy mà vẫn còn n h ị n được Quả tống h khiến thất ậ t t quá người rồi. vọng khuyết đặc biệt cảm thấy mình vẽ rắn thêm chân r i à n h háng vẽ vời cho thêm chuyện vô bổ chả được tích sự gì lại vô duyên vô cớ đưa đám kia trên thuyền người vào vòng nguy hiểm thật mẹ nó đều không là cái l o ạ i gì tốt tống lão ma không biết hắn thủ đoạn cũng đã bị người đoán ra đến gần hết nếu không vậy thằng này lúc này không g i ấ y này lên không thể cũng may hắn không biết lần này kế hoạch tuy chưa được hoàn mỹ đỗ như hối còn chưa ngoan ngoãn xuống lỗ để lại một chút khuyết điểm nhỏ như vậy nhưng đại thể cũng đủ khiến hắn hài lòng những ngày này quả nhiên đúng theo hắn dự đoán đợi tống đại quan nhân chiến tích tại trên giang hồ sục sôi truyền bá ra sau hắn danh tiếng bây giờ có thể nói là phá trần chân chính đứng tại dương nam đảo đầu s ó n g ngọn gió mới qua được bao lâu h u y ế t n g u y ệ t yêu cơ vị kia tuyệt thế thiên kiêu sử tích còn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. dương nam lần nữa xuất hiện một vị tân tấn thiên kiêu. tuy tống khuyết còn chưa đột phá nhất lưu. nhưng bằng hắn tiềm lực cùng chiến lực, dù là cẩn thận nhất người cũng chín thành tin tưởng hắn có thể trước hai mươi tuổi phá tan cái này đạo khảm. khi đó bằng hắn biến thái thần lực, tại một đám thiên kiêu cũng sẽ là thuộc về hàng đầu tồn tại. võ vận xuôi nam đây là không biết bắt nguồn từ đâu cách nói trong vòng một đêm liền tràn lan khắp đại giang nam bắc ngõ nhỏ tuy chỉ là lời truyền ngôn nhưng rất nhiều người bắt đầu tin tưởng c á c h này lời nói tính chân thật giang hồ ký sự bình chọn bảy vị tuyệt thế thiên kiêu nam v ư ợ t có hay bây giờ còn lòi ra thêm một c á c h thực lực không kém hát kim cương tống khuyết vậy hẳn sẽ không phải tín khẩu khai hà ngay cả triều đình bên kia cũng đang rất quan tâm mật thiết chú ý theo dõi bên này một dãy nhất cử nhất động đối với thượng tầng biến hóa tống ra không quan tâm hắn còn là l â n l â n hưởng thụ danh vọng b ả o tăng mang đến chỗ tốt bái phòng hạ lễ đầu nhập nguyệt khuyết c á c bây giờ có thể nói người ra người vào đăng mon bái phòng nối liền không dứt trước cửa tổng bộ từ sáng sớm đã xếp hàng một hàng dài những người có tâm muốn nhập băng xin tiến hành khảo hạch trong đó càng là không thiếu hạng tu vi tinh thân võ giả tất cả chỉ cầu mượn thế tống khuyết cái này hỏa tiến để bay lên trời sảng một phen tống đại quan nhân tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt d ặ n dò lão thầm đều phải nhất nhất khách khí đón chào đợi chứng thực thông tin tra xét nhân phẩm thông qua những người này sẽ được hắn đích thân chiêu mộ vào trong bang đáng nói là bây giờ nguyệt khuyết các tiêu chuẩn tuyển người lại lần nữa tăng lên một cấp bậc không có lục giai tu vi vậy không được hưởng trưởng lão tịch một năm ba lần tăng lên ngạc cửa cái này trong lịch sử các môn phái không biết có hay không nhưng nhất định cực kỳ hiếm gặp ngày xưa mấy kẻ trần trờ không quyết còn muốn quan vọng một thời gian bây giờ càng là đấm ngực sầm chân tiếc n ú i hùi hụi thế cuộc biến hóa quá nhanh để bọn họ còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý rồi tất nhiên có người, người sầu sẽ có kẻ vui mới gia nhập trương thiên dương hứa giật c ù n g cố tư s a i ba người chính là vui vẻ đám người kia bọn họ đang vì mình anh minh quyết định mà gieo hò đây tuy nhiên đồng thời mấy người cũng cảm thấy trong lòng gấp gáp nhất là một đám cao tầng đời cũ như thẩm thiết hai vị phó các chủ cao lãng sở tiêu tần vũ một đám trưởng lão trên đầu bây giờ càng là áp lực sơn đại lão thầm đỡ một chút còn lại mấy người đều là thuần một sắc tứ s a i võ giả nha nhìn nhà mình các chủ nhất kỳ tuyệt trần bọn họ có cố gắng mấy cũng chưa thể bắt kịp bóng lưng cả đám đều trong lòng sinh ra điên cuồng báo động bây giờ mấy vị này hầu như cả ngày đều là trốn trong nhà điên cuồng tu luyện đây không nhanh lên vậy bọn họ rất có thể sẽ bị bỏ rơi những việc này tống khuyết biết hắn cũng là n h à kiến kỳ thành không có động lực liền không có tiến bộ hắn cũng muốn nhìn xem mình thuộc hạ chịu như thế kích thích sẽ cho mình như nào một bất ngờ tương lai thật đáng chờ mong ta muốn làm thiên đao ba mươi mốt chương ba trăm linh một nhiệm vụ mai viên sơn trăng may mà nơi này tống khuyết ra nghiêm lệnh không tiếp đón khách nhân nếu không những ngày này hắn bình thường cuộc sống đừng mong yên ổn trong sân lúc này tống ra đang quay xung quanh một cọp gỗ to bằng một người ôm cao tầm gần hai trượng trên tay hắn liên tục thay đổi các loại vũ khí lúc thì đao kiếm khi thì thương chùy kể cả nguyễn tiên chỉ cần là hắn biết vậy lúc này nhất tê vận dụng dường như đem khối gỗ kia thành một đ ị c h nhân giả tưởng vậy liên tục tấn công về phía nó ầm、um, ầm、um, ầm、um, ầm、um. trong không trung bay múa càng ngày càng nhiều mùng cưa mảnh gỗ c h ấ n không biết qua bao lâu theo tống khuyết một t r ư ờ n g đập mạnh lên thân khối gỗ nó bám trên người g i ả i rác gỗ vụn tất cả mới bị ám kình chấn đọng bay ngược lên trời tức thì hiện ra trước mắt mọi người khối gõ ban đầu đã đại biến dạng trở thành một bức tượng con chó đang ngồi thè lưới sống động như thật hơn nữa bộ dáng này so với hớt ki cũng giống đến tám chín phần gâu gâu hớt ki tung tăng vấy đuôi chạy vòng quanh tượng gỗ hưng phấn sủa lớn thiếu gia giỏi quá dương thì hai nha đầu ánh mắt hoa si vỗ tay lớn tiếng khen ngợi còn sợ hắn mệt mỏi lập tức tiến lên dùng khăn ướt cho t ấ m lão g a lau trên mặt không có mồ hôi còn lại mấy vị gia tướng cũng vui vẻ dâng lên tiếng vỗ tay thiếu gia chúc mừng ngài ngài đã hoàn toàn thuần thuộc nắm giữ được hóa trình cùng nhập vi cảnh giới ta tin chắc ở độ tuổi như ngài có thể làm được điều này toàn bộ đại viêm vậy sẽ không vượt quá hai bàn tay thiếu ra tư chất so với mấy vị tuyệt thế thiên kiêu kia ghi cũng là không kém cảnh chút nào dương ghế nghiệp tràn ngập cảm thán đồng thời trong lòng cũng hít đồng vạn phần chim khôn lựa cảnh mà đậu tôi hiền chọn chúa mà thờ ai lại không muốn đi theo một vị minh chủ tống khuyết s u ố t thân thấp hèn nhưng thành tựu cùng mấy vị nói trên cũng không quá kém cảnh tư chất như nào người ngoài vừa xem hiểu ngay có thể đi theo người như này hai vị muội muội tương lai vậy càng thêm đảm bảo mình cũng có đất dùng võ để dùng ở đây toàn là người nhà tống gia cũng không sĩ diện cãi láo rất sàng khoái gật đầu cười rồi có một ngày ta nhất định sẽ cùng bọn họ tranh phong xem trên đời này ai mới là chân chính thiên kiêu giọng nói chân thật đáng tin lại ngập tràn đấu trí để những người khác cũng bị lây nhiễm mỗi người không khỏi tay đấm xiết chặt chỉ muốn lập tức cùng nhà mình thiếu ra đi viết nên một trang sử huy hoàng trong sân ai cũng vui mừng phấn khởi chỉ có một kẻ không cảm thấy hài lòng manh manh con xấu bùng hồ ly này thấy chủ nhân điêu khắc không phải tượng của mình tức thì đố kỵ vô cùng nó liền đảo cặp mắt gian xảo giả bộ hứng thú bước qua trên dưới ngắm n g h ĩ a một hồi đợi thấy không có người chú ý bên này liền giở trò nhảy lên đưa ra cặp móng cào mấy cái để lại trên mặt bức tượng mấy đạo thật sâu ránh nhỏ lập tức sinh động mặt sói đã thành ngổn ngang đất cày gơm À. to to to biến cố đột ngột hớt ky trợn mắt nhìn một lát mới phấn nổ gào to đỏ mắt điên cuồng quyết tìm con chó hồ ly này liều mạng đáng tiếc tiện nhân kia tinh minh cực kỳ gây án xong đã âm thầm lẻn trở về trên đầu tiểu hắc tránh né có cài này kim bài tay đấm tải hớt ki cũng không thể nề hà nó mảy may g g r r u v k ù u ù u ủy khuất kêu lên mấy tiếng nghĩ đến cái gì hớt ki liền hai mắt sáng lên quay về phía bên kia gian phòng chạy manh manh thấy thế cũng sợ hết hồn vội vàng thúc giục tiểu hắc đuổi theo không ra bao lâu trong phòng liền vang lên ầm ầm tiếng rung động cùng không đoạn gầm gừ tiếng kêu phấn n ộ đợi tống khuyết mấy người chạy vào bên trong đ ắ t là một bộ tan hoang cảnh tượng mấy ngày gần đây tống đại quan nhân có điều cảm ngộ đột phá vì vậy thường xuyên dùng cách này luyện tập võ công lúc thì điêu khắc ngộ không lúc thì là manh manh hớt chi mấy gia hỏa này đều rất thích thú đem mình bản sao về phòng cất chứa chỉ là hôm nay hắn chính thức đột phá. làm việc lên thuận tay rất nhiều nên điêu khắc ra hớp ki so với mấy cái tượng trước đó càng thêm đẹp, càng thêm giống thật. chính vì thế mới để cho manh manh công chúa ghen t ỉ không nói, không vừa mắt liền đập. hớp ki cũng không phải dạng dễ trêu, lập tức ăn miếng trả miếng chạy về phòng đem manh manh tượng gỗ hết thảy đập nát trả thù. mấy con hàng này bây giờ cũng đã hết thảy học được minh kình. lực phá hoại nhưng lớn đây bình thường gỗ tự nhiên không kháng được bọn nó một chào nhìn phòng nhỏ bây giờ đã chẳng khác gì một bãi chiến trường tống lão ra khó thở hai đứa cút ra ngoài khoanh tay đứng nghiêm cho ta bao giờ đến giờ cơm mới được ngừng c h i ế t chi manh manh còn muốn bán manh cầu tình nhưng bị chủ nhân không có hảo ý hai mắt liếc qua liền túng thành thật chạy ra ngoài cửa học bộ dáng con người đứng khoanh tay hớp ki cũng ùa rú tại bên kia cánh làm theo răm rắp manh manh c h í t hừ chó hớp ki dám phản bổn cung ngươi chết chắc hớp ki gừ hừ lão tử hôm nay liền đầu nhập vào tia chớp ca manh manh hừ hừ có ngày bản cung sẽ đem con tạc m a u đó làm thịt hớp ki phi chút nữa ta bảo tia c h ớ p ca bắt một con hồ ly về tối nay nhất định phải ăn thịt hồ ly c h i chi phản lão nương sẽ nhổ lông nó ta còn sẽ bảo tia c h ớ p ca mang ta bay hai tiểu gia hỏa bị phạt đứng cửa vẫn còn chít chít mó mó cãi nhau không ngừng tống ra cũng là tâm mệt dứt khoát không để ý nữa đi ra chỗ xa một chút cây cây bàn liền ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi mắt không thấy tâm không phiền vẫn là tia chớp cùng ngộ không hai đứa con ngoan được việc lại không khiến người lo lắng tống lão cha thở dài cảm thán đang lúc tống khuyết nằm dưới gốc mai nhàn nhã thưởng trà đọc sách một vị nguyệt khuyết các bang chúng vội vàng chạy đến các chủ có thiên hà kiếm phái cao tuấn thiếu hiệp đến tìm ngài nhiếp đại nhân đang tiếp đãi đối phương tại khách phòng sai tiểu nhân đến đây bẩm báo nghe thế hắn liền nhíu mày nghi hoặc nhưng động tác cũng không chút nào chậm trễ lập tức buông sách đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi đi về hướng khách phòng cao huynh ê a i tháng không gặp mọi chuyện còn tốt chứ cửa phòng còn chưa mở ra tống lão ra g i ọ n g nói đã sang s à n g truyền tới đang cùng lão nhíp chuyện cao tuấn nghe vậy vui mừng dõi về cửa lớn lúc này mới thấy một cường tráng thân ảnh long hành hổ bộ đẩy cửa mà vào tống huyên sĩ biệt ba ngày lau mắt mà nhìn chuyện của ngươi tại dương nam phủ cũng được truyền đến sụp sôi ngay cả đại tiểu thư cũng phải chính miệng trước mặt mọi người khen ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng bội phục bội phục cảm nhận trên người đối phương thâm sâu khó dò khí thế lão cao thành tâm thành ý từ phế phủ nói ra một chữ phục h a h a cao huyên quá khen chỉ là may mắn mà thôi nếu không phải ì vào số lượng gặp đỗ bang chủ tại hạ cũng chỉ có đường vắt chân lên cổ mà chạy tống huyên quá mức khiêm tốn cao tuấn lắc đầu cười kể cả dựa vào số lượng thủ thắng nhưng nếu không phải kẻ này thực lực khiến cho đỗ như hối kiêng kỵ bằng bên hắn mấy trăm người binh cua tướng cá nhân gia có thể x ế t đến c á c h b ả y vào b ả y ra như ăn cơm uống nước bình thường hơn nữa cũng không ai dám xem nhẹ trước đó vị này còn dùng sức một mình khiến thiên độc tông một vị trưởng lão không thể không q u i đầu khuất phục đây không phục cũng không được nha hai bên khách sáo chào hỏi một hồi tống khuyết mới hiếu kỳ mở miệng cao huynh không biết lần này đến đây tìm ta là có việc gì quan trọng nói đến chính đ ề cao tuấn bất giác buồn dầu thở dài một hơi hai tống huynh ngươi có nhớ lần trước từng gặp cảnh điểm cảnh cô nương dương nam song hoa một trong tại hạ tự nhiên ấm tưởng khắc sâu làm sao nàng có chuyện gì sao tống lão ra những mày hỏi là có chuyện còn rất nghiêm trọng cao tuấn sắc mặt nặng nề tiếp tục mấy hôm trước cảnh tiểu thư bị mất tích rồi cảnh ra người tìm kiếm khắp mọi nơi cuối cùng chỉ phát hiện được vài manh mối chứng tỏ nàng bị chúng phục kích bị người b ắ t đi tình hình lành ít d ữ nhiều cảnh gia chủ không còn cách nào vì thế đích thân đến thiên hà kiếm phái cầu viện bọn hắn cảnh gia không thuộc cửa giang minh vốn việc này chúng ta cũng sẽ không quản nhưng đại tiểu thư niệm tình cùng cảnh điểm có một p h e n quen biết nên đã đáp ứng vì thế lần này đặc biệt tổ chức một lần phượng hoàng hội nhiệm vụ đi điều tra người tung tích tại hạ hôm nay đến đây là nhận lệnh đại tiểu thư cho mời tống huyên lập tức lên đường đến dương nam phủ tập hợp chờ điều động thì ra là thế tống ra cũng thất hơi đau bi triệu minh nguyệt cô nàng này chính nghĩa tâm cũng quá lớn đi cũng không giống nàng bề ngoài thanh lãnh tính cách nha hắn cũng không quá muốn dây vào cái chuyện trời ơi đất hới như này nhưng biết làm sao đã nhập hội hưởng phúc lợi cũng đồng nghĩa phải thực hiện nghĩa vụ một năm hai lần nhiệm vụ tập thể chính là bắt buộc phải làm tống khuyết cũng không có lý do gì từ chối chỉ là, hắn hơi khó khăn mở miệng cao huyên, hội trưởng có lệnh tại hạ tự nhiên không dám không tuân. nhưng ngươi cũng biết, ta cùng linh giang bang bây giờ thế đã là gần như nước với lửa. tiểu đệ chỉ sợ nếu ta vắng nhà địch nhân thừa cơ mà vào thương tổn trong nhà người vậy tại hạ sẽ phải ăn hận suốt đời. tống huyên yên chí chớ lo, trước khi ta đến đây cũng đã cân nhắc chuyện này. cao tuấn cười lớn tự tin nói rồi từ trong bọc lấy ra mấy lá cờ đưa cho hắn nếu các thành viên đi làm nhiệm vụ lại không thể bảo đảm trong nhà an toàn vậy còn ai dám vì người mà ra sức đây chính là thiên hà kiếm phái cùng cửa giang minh tối cao cờ hiểu ngươi chỉ cần đem mấy lá cờ này cắm trước mình cửa nhà liền đại biểu cho ngươi chính là một chỗ sản nghiệp trực thuộc của triệu minh chủ bất kỳ ai có hành động gây hấn xâm hại lợi ích của ngươi đồng nghĩa với việc đang coi rẻ toàn bộ cửa giang minh sẽ phải chịu đến toàn minh lôi đình đả kích trong thời gian ngươi vắng nhà nó sẽ thay ngươi c h ấ n nhiếp bên ngoài bọn đảo t r í c h sợ hắn còn có điều lăn t ă n cao tuấn còn tín thể đán đán vấu ngực đảm bảo bên kia linh giang bang c h ú n g ta cũng đã trước nhắc nhở qua đỗ bang chủ tống huyên ngươi cứ yên tâm lên đường đi thôi nguyệt khuyết cắt mất một cọng cỏ ngươi cứ lấy ta trên người đầu ra làm bồi thường lão tử chính là sợ mất mấy cọng cỏ đây ngươi có bán mình cũng chưa chắc đền được tống lão ra âm thầm khinh bỉ nhưng đắt lão cao nói đến mức này hắn cũng không có cách nào từ chối vì thế liền sảng khoái gật đầu vậy làm phiền cao huyên tại hạ bây giờ thu xếp đồ đạc xong sẽ lập tức lên đường Ha ha chúc tống huyên thuận buồm xuôi gió, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. đạt được kết quả mong muốn cao tuấn cũng rất hài lòng hớn hở cười dâng lên chúc phúc. nói liền làm. tống khuyết cũng không phải loại thích x â y dưa. lúc này liền dặn dò nhức phong thay hắn tiếp đãi người. bản thân liền nhanh nhẹn quay về chuẩn bị.